Không có ai lại đi chỉ huy cái gì, tất cả tầng thứ người, cũng tự giác đi đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Trên mặt đất không phải cấp 9 nhân viên, đối chiến những cái kia không phải cấp 9 quỷ dị quốc quái vật. Thông thường cấp 9 năng lực người, đối phó những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người. Lánh đời các đại lão đối phó vậy 36 cái quỷ dị đồng tử. Thiên cung trên, là đại tông sư cùng Ú ám tần nguyên giữa vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Nguyên Anh, ta muốn đi tham gia trên bầu trời chiến đấu, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lưu Kiệt ở Lâm Nguyệt Anh trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, ở nơi này tràn đầy giết hại trên chiến trường, thời khắc này hai người tựa như thoát khỏi chiến trường vậy. Quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ cũng hết sức an ý chắn bên cạnh hai người, không để cho quỷ dị quốc quái vật quấy rầy đến bọn họ. Lâm Nguyệt Anh xinh đẹp hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Lưu Kiệt, nhất định, nhất định phải sống sót. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ý niệm động một cái, Tử Vân Phi kiếm thuộc về là, bước lên Tử Vân Phi kiếm, Lưu Kiệt bay. Lữ Kê, Lý Sương Sương, Chu Tử Toàn Simon Hạ, trả xì các người, rồi rít ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kiệt, bọn họ đều là Lưu Kiệt điểm chính đào tạo ra được sĩ quan phụ tá. Chuyền của tôi lót nẹt, mỗi một người cũng phong phú nhiều màu sắc. Lý Sừng Sững là một cái thẳng thắn tính tình, và lữ cây lẫn nhau không ngừa. ở Lưu Kiệt trước làm ra tỉ thí chính giữa, và lữ cây lớn đấu qua một chặng. Chu Tử Toàn là một cái đặc biệt bền bỉ cô gái, nàng trên mình không có con em đại gia tộc cầu ấm tập quán, tu luyện vẫn luôn rất cố gắng làm việc vậy hết sức nghiêm túc. Còn có Simon Hạ, Traci, đều là thiên tư tốt người tuổi trẻ, đã từng ở toàn năng thi đấu lên đều có ưu dị biểu hiện. Mà hôm nay những người này đều là quân liên minh đoàn chiến sĩ, bọn họ đem bắt tay bảo vệ dưới chân đất ai. Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười, quân đoàn liền giao cho các ngươi. Tất cả mọi người đột nhiên cũng quỳ một chân trên đất, hướng Lưu Kiệt hét lớn, quan chỉ huy, quân đoàn thứ bảy chờ ngươi trở lại. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng thao phóng bóng người phóng lên cao. Tử Vân Phi kiếm ở dưới chân tản ra thấu rọi ánh sáng, Tử Sâu Sĩ dần ba kiếm đồng hành vờn quanh quanh thân, Hàng Ma kiếm một người cưỡi ngựa dẫn đầu, ngút trời ma khí mãnh liệt lan loạn. Lưu Kiệt tự thân thì tay cầm nhất bàn kiếm, trong lòng mạnh nhất ý niệm hừng hực cháy, đánh tới cấp 9 cuộc chiến chính giữa. Chương 502, vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Lưu Kiệt nổ tung tiểu mẫu trước đã dùng hết, hắn bây giờ tối đa chỉ có thể tham gia phổ thông cấp 9 giữa chiến đấu. Phổ thông cấp 9 chiến đấu Phải đối mặt kẻ địch, là cấp 9 quỷ dị năng lực người và cấp 9 đất bùn người khổng lồ. Lần này quỷ dị quốc thế tới hung hùng, tựa hồ là vận dụng rất mạnh một cổ lực lượng, chỉ là những thứ này thông thường cấp 9, thì có trên trăm cái chi hơn. Cái này đúng là một tràng trời đất tối sầm đại loạn đấu. Tấn thăng cấp 9, phân thượng trung hạ ba các loại, hạ chờ tu luyện, trung đẳng tu tâm, lên chờ xây ý. Lưu Kiệt bây giờ đã ngưng tụ mạnh nhất ý niệm tại thân, cứ việc trên lý thuyết chỉ có cấp 8 đỉnh cấp. Nhưng cùng thông thường cấp 9 bây giờ đã không có quá lớn chênh lệch. Mà Lưu Kiệt còn có thanh khí hàng ma kiếm và những thứ khác nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn công kích, hoàn toàn có thể đền bù vậy vốn cũng không lớn chênh lệch, thậm chí so giống vậy cấp 9 mạnh hơn ra một đường. Như chẳng qua là cho một cái quỷ dị năng lực người chiến đấu, Lưu Kiệt có thể ung dung không đội và đánh bại, nhưng cái này một chàng đại hôn chiến, có chừng trên trăm cái cấp 9 quỷ dị năng lực người, tình huống chiến đấu ngay lập tức và biến, sơ ý một chút cũng có thể bỏ mạng. Lưu Kiệt và quốc tế năng lực người liên minh trong những thứ khác cấp 9, gắng sức nên chiến. Ở bọn họ trên chiến đấu thì càng kinh khủng hơn. 36 cái quỷ dị đồng tử cũng có thể phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau tăng phúc. Dĩ nhiên, bọn họ đối thủ cũng không yếu, như cổ võ quân vương Lô Trường Ca, bảy huyền lạc bình an loại này đều là đứng đầu cường giả, trong đó thậm chí còn có hai vị đã từng lánh đời không gia đại lão, ví dụ như vậy núi tuyết tộc tộc trưởng, chính là nửa bước vượt qua lãnh vực, chiến lực hết sức khủng bố. Hơn nữa ở nơi này phương diện trong chiến đấu còn có mấy kiện thánh khí tồn tại. Mỗi một kiện thánh khí cũng đã từng ở lịch sử trong bức họa lưu lại nồng mực trọng tải một khoảng. Hôm nay những thứ này thánh khí đều nặng hiện thế gian, toát ra thánh khí trói lọi. Mà ở trên trời khung trên chiến đấu thì càng thêm kinh khủng. Đã bước vào vượt qua lĩnh vực đại tông sư cùng ngũ ám tần nguyên chiến đấu, hai bên đều là vượt qua lĩnh vực tồn tại. Mỗi một lần va chạm cũng sẽ đưa tới phép tắc kích động không gian bể tan cảnh căn bản không phải người thường có thể nhúng tay. thần uyên, thu tay lại đi. ngươi nắm trong tay trái đất quy luật, cần gì phải theo tự mình làm khó dễ đâu. đại tông sư trong tay nắm cửu long thần đỉnh một cái chân, chợt quăng, cửu long thần đỉnh tản mát ra bá đạo vô cùng hơi thở, không gian đều bị đập được sụp xuống. U ám thần uyên hời hợt huy động trong tay bức lông, ở hư không bên trong một chút dạch một cái, cũng biết tạo thành quy luật phương diện công kích. hắn cười lạnh nói, ngươi là ngu xuẩn sao? ngươi chẳng lẽ không biết? Ta là tần nguyên lũ Ám mặt. Để cho ta thu tay lại, làm sao có thể? Trong tay bút lông ở hư không bên trong nhanh chóng phát hoạ, một tôn to lớn ma long hư ảnh ở đầu ngọn bút dưới ngưng tụ ra, vậy ma long hư ảnh tựa như sống lại vậy, gầm thét hướng Đại Tông Sư phong tới. Đại Tông Sư chán gian nén giận, ngươi sanh ở hoa hạ năng lực người liên minh chính giữa, ta ban đầu giàu gì cũng là nhìn ngươi lớn lên, vốn còn muốn lưu một ít tình cảm, nhưng nếu ngươi nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ma Long Hư ảnh Dương Giang ngút trời miệng khổng lồ, đem đại tông sư một hớp nuốt vào. Thần Nguyên cười lạnh, không khách khí. Đừng lấy là ta không nhìn ra, ngươi chỉ là dựa vào người khác quy luật dẫn dắt. Miễn cưỡng bước vào vượt qua lãnh vực. Loại tầng thứ này ngươi, vậy muốn cùng ta chống lại? Ung ung. Ma Long Hư ảnh bên trong truyền tới kịch liệt tiếng nổ, để cho Thần Nguyên trên mặt cười nhạt động lại một chút. Một đạo ánh sáng màu vàng từ Ma Long Hư ảnh bên trong đột phá đi ra, Ma Long Hư ảnh thoáng chốc gian hóa thành mảnh vỡ. Đại Tông sư cả người trên dưới đắm chìm trong thần thánh ánh sáng màu vàng bên trong, Cựu Long Thần đỉnh ở hắn sau lưng nổi lơ lửng, tản mát ra kinh khủng lực áp bách. Tân Uyên, ngươi lấy là, ta là dựa vào người khác quy luật dẫn dắt, bước vào vượt qua lãnh vực, cũng không như ngươi cái này tự mình hiểu phép tác. Ngươi vậy quá coi thường ta. Đại Tông sư một trưởng võ ở Cựu Long trên thần đỉnh, Cựu Long Thần trong đỉnh truyền tới hùng hậu tiếng rồng âm, thoáng chốc gian có vô tận kim mang lan tràn ra, làm cả thiên khung trên cũng một phiến và nóng tựa như một phiến màu vàng kim đại dương vậy. Chín cái to lớn thần long từ cựu long thần trong đỉnh gầm thét ra, mỗi một con thần long đều có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, giống như từng ngọn dãy núi vậy. Giờ phút này, liên liên trên mặt đất hùng vĩ vô cùng núi hí mạ lệ ắt mịch. ở nơi này chín con thần long trước mặt, vậy lộ vẻ được có chút thấp bé nhỏ. làm sao có thể? U ám tần nguyên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. dựa vào người khác quy luật làm chất dẫn đạo, tựa như cùng lấy quy quyến tế liu đánh thông công ránh. Đưa tới cơn sóng thần vậy, đại tông sư, ngươi có như vậy năng lực. Chín cái to lớn thần long gầm thét, hướng u ám tần nguyên nghiêng đệ tới. Đại tông sư trong mắt lộ ra tang thương vẻ, ta đạo tâm là cùng đời mạnh nhất, nhiều năm qua, ta đạo tâm đôn đốc ta trở nên mạnh mẽ, vậy hạn chế ta trở nên mạnh mẽ bước chân. Để cho ta đã từng cắm ở nửa bước vượt qua lãnh vực phía trên. Nhưng là Lưu Kiệt cho ta một kia quy luật lực, thành tựu dẫn dắt. Mượn vậy một kia quy luật lực, ta giở ngó dò được vượt qua lãnh vực chân chính ảo diệu. Ta không hề bị hạn chế bởi ta đạo tâm, ta vượt qua lãnh vực cũng không phải là cái gì miễn cưỡng bước vào cảnh giới. Và ngươi như nhau, vậy là chân tránh vượt qua lãnh vực. Đại tông sư thanh âm to lớn truyền khắp bốn phương tám hướng, làm u ám tần uyên sắc mặt ngưng trọng. Tay hắn chấp bút lông nhanh chóng ở hư không bên trong phát hoạ, một bộ thật lớn tinh thần đồ ở hắn bút hạ dần dần nổi lên, cuối cùng tạo thành một lớn mảnh tinh không. Đây là vượt qua lĩnh vực thủ đoạn thần diệu vô cùng, tự có tần uyên vận may ở đâu bên. Vậy một mảnh tinh không cùng chín cái to lớn thần long đụng vào nhau, giống như phối hợp độn sơ khai vậy, hình thành hết sức kinh khủng nổ. Thiên khung trên không gian lớn mảnh sụp đổ, lộ ra không gian dưới vô tận hư không. Đang quyết chiến bên trong núi tuyết tộc tộc trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tiêu to không tốt, đây là vượt qua lãnh vực chiến đấu dư âm. Mau dùng thánh khí đi ngăn cản vậy dư âm. Nếu không, chúng ta cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Lô trưởng ca ném ra trong tay thánh nhân ngọc như ý, hết sức thúc giủ. Mơ hồ có núi xuyên sông lớn hiện lên, trong thiên địa khí vận cũng hội tụ nơi này, ngăn cản hai vị vượt qua lãnh vực lớn và chạm sinh ra dư âm. Bảy huyền lạc bình an, kỵ sĩ Vương chờ có thánh khí cường giả cấp 9 cũng đều không chút do dự để tay xuống ở giữa chiến đấu, lấy thánh khí đi chống đỡ vậy một cổ dư âm. Cũng chỉ có thánh khí có thể chống đỡ, cho dù là bọn họ những thứ này đứng đầu cấp 9 song lên, cũng không dám nói có thể ngăn cản vượt qua lĩnh vực chiến đấu, và bọn họ hoàn toàn không có ở đây một cái thứ nguyên bên trong. Mà đây chút có thánh khí đứng đầu cấp 9 tạm thời buông tha đi đối phó những cái kia quỷ dị đồng tử, quỷ dị đồng tử lập tức sướng cuồng, nắm lấy cơ hội điên cuồng đánh tới. Ngay lập tức gian, thì có một vị đứng đầu cấp 9 chết ở quỷ dị đồng tử quần công dưới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngang hàng tình huống chiến đấu, lập tức tối tệ đứng lên. Chương 503, ưu ám mặt căn nguyên. Lưu Kiệt thấy không ổn, vội vàng mở ra điểm giới hạn, cầm phục thiên và đao khách còn có ma nhân kêu lên, để cho bọn họ đi trước tiếp viện. Mặc dù chỉ có 3 cái đứng đầu cấp 9, nhưng vậy có còn hơn không? Nhiều ít có thể ngăn cản một ít công kích. Lô trưởng ca đã từng nói, Lưu Kiệt nắm giữ một phe này trong thế giới nhỏ di tích tộc người, sẽ trở thành là hoa hạ một chi kỳ binh. Hôm nay, chính là cái này một chi kỳ binh phát huy tác dụng lúc. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Lưu Kiệt vậy một mực để cho Phục Thiên huấn luyện những cái kia di tích tộc người, để cho bọn họ biến thành có tổ chức có kỷ luật đội ngũ, đã sơ cái thành quả. Lúc này, Không phải tiết kiệm quy luật lực thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp mở phạm vi lớn điểm giới hạn, cầm vậy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện di tích tộc người đội ngũ tung ra ngoài. Gia nhập trận địa chiến trận chính giữa, những di tích này tộc người so trên trái đất tộc người, có trời xanh lực lượng lưu thế, đều là dung manh thiện chiến, so quân liên minh đoàn còn muốn manh. Hơn nữa, Lưu Kiệt còn cầm những cái kia cấp 9 di tích tộc người toàn bộ thả ra, mười mấy cấp 9 di tích tộc người, gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu, băng vào thánh khí mạnh mẽ. Đứng đầu cấp 9 cửa đem vượt qua lãnh vực chiến đấu dư âm cho cả lại, tiếp tục đi chống cự những cái kia quỷ dị đồng tử. Thiên không trên, quy luật nắm giữ Tần nguyên bóng người lặng lẽ hiện lên, hắn huy động ngón tay ở giữa bút lông, điều động quy luật lực, đi sửa phục sụp đổ không gian. Hắn mặc dù không cách nào nhúng tay chiến đấu, nhưng thành tựu quy luật chúa tể hắn, nhưng có bảo vệ thăng bằng chức trách. Đại tông sư và ưu ám Tần nguyên chiến đấu, để cho trên bầu trời không gian xảy ra đại phá bể, quy luật đều phải sụp đổ, hắn không thể không đứng ra đi sửa phục vậy một mảnh không gian, mà đại tông sư và ưu ám tần uyên bóng người cũng ở đây lớn va chạm sau đó, dần dần hiện lên bầu trời bên trong. Đại tông sư trên người ánh sáng ảm đạm rất nhiều, trôi lơ lửng ở trước người hắn cửu long thần đỉnh vậy ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên tiêu hao to lớn. lại xem vậy ưu ám tần uyên, thân thể đã biến thành nửa trong suốt. từ vượt qua lĩnh vực tầng thứ mà nói, đại tông sư vốn cũng không yếu hơn tần uyên, mà ưu ám tần uyên, không phải tần uyên bản thể. Chẳng qua là Tần Uyên ưu ám mặt ngưng tụ ra thân thể, cuối cùng so Đại Tông Sư cái này thật vượt qua lãnh vực vẫn là phải yếu một chút. Uy Ám Tần Uyên sắc mặt hết sức khó khăn xem, Đại Tông Sư khí cơ hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Tần Uyên, ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Uy Ám Tần Uyên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười tới. Đại Tông Sư, ngươi không biết lấy là giết ta cái này một cổ thân thể là có thể tiêu diệt quỷ dị quốc. Tin tưởng ngươi cũng biết quy luật đi tới cuối. Thái Âm Minh nước hạ xuống thế gian, hết thảy cũng cuối cùng tan vỡ. Ngươi đánh bại ta cái này một cổ thân thể thì như thế nào? Càng nhiều hơn ta, sẽ còn bị diễn sinh ra tới. Đại Tông Sư trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chỉ hướng bọn họ dưới người chiến trường kịch liệt. Ngươi nhìn thấy chưa, có nhiều như vậy năng lực người, vì bảo vệ trái đất quy luật, hợp lại lên tánh mạng, bây giờ trên chiến trường, không lúc nào đều có người chết đi. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao. Bỏ mặt ngươi còn có thể hay không lại diễn sinh ra tới, ta cũng phải lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Vừa nói, Đại Tông Sư phi thân ra trên mình lại lần nữa toát ra vạn trượng kim mang, muốn cùng cái này ưu ám tần nguyên bây giờ, làm một cái đoạn. Ưu ám tần nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn đổ bay ra, thân hình đột nhiên tan dạ ở giữa trời đất. Hắn thanh âm vang vọng ở hoàn vũ bây giờ, phép tác tan vỡ cuối cùng sẽ tới. Đại Tông Sư nhào hụt, hắn xoay người hướng hắt sông bên trong phong tới, hoặc là nói, là thái âm minh nước. Đại Tông Sư vọt vào thái âm minh nước bên trong, ngược dòng lên. Từ thái âm minh nước chảy ra vết nứt không gian nơi đó, tiến vào quỷ dị quốc. Vô tận minh nước sâu uyên bên trong, có vô số quái vật, theo minh nước chảy hạ, bọn họ sẽ dọc theo minh nước đi trái đất. Đại tông sư nhanh chóng bay trên không, dọc theo đường đi chém giết đếm không hết quỷ dị quốc quái vật, thậm chí có một ít quỷ dị đồng tử đi ra cản đường, đều bị đại tông sư dùng Cửu Long thần đỉnh nhất kích đánh giết. Trước ở Bắc Kinh chiến trường thời điểm, nửa bước vượt qua lĩnh vực đại tông sư, là có thể Cửu Long thần đỉnh nhất kích đánh giết quỷ dị đồng tử càng không cần phải nói, đại tông sư hôm nay đã đột phá đến vượt qua lãnh vực. cuối cùng, đại tông sư đi tới minh nước ngọn nguồn, nơi đó nổi lơ lửng một cái to lớn quả cầu đen, hắc khí bề ngoài quanh quẩn nồng đậm sương mù màu đen. những cái kia sương mù màu đen có phải hay không ngưng tụ thành một bản khuôn mặt dữ tợn tới? có trên gương mặt là sợ hãi, có chính là tức giận, cũng có là dục vọng. đây cũng là tần nguyên đú áng mặt, ban đầu chẳng qua là một viên nho nhỏ hả giống, bị tần nguyên trôn ở trên mặt trăng. Hôm nay cũng đã sinh trưởng được giống như một vòng hắc nhật vậy. Đại tông sư cảm giác được trong cơ thể có một cổ sao động tung lên. ở chỗ này thậm chí liền hắn trong lòng u ám đều ở đây bị vô hạn phóng đại. Đại tông sư hừ lệnh một tiếng, bộc phát ra vạn quân lực, cửu long thần đỉnh hướng vậy hắc nhật bên trong đập tới. Một tiếng nổ vang lớn, hắc mặt trời lên cao sương mù màu đen mánh liệt co rút lại, trong đó truyền tới đến không hết tiếng kêu thẳng thiết, khiếp người vô cùng. Khuyển khắc gian, minh hà bên trong tất cả quỷ dị quốc quái vật cũng hóa thành sương mù màu đen tiêu tán. Đây là bởi vì đại tông sư Trực Đảo Hoàng Long công kích U Ám Mặt Căn Nguyên, để cho U Ám Mặt Căn Nguyên bị bị thương nặng, những cái kia do U Ám Mặt quy luật diễn sinh ra quái vật, dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục tồn tại ở giữa trời đất. Cùng lúc đó, trên trái đất đang kịch liệt giao chiến trên chiến trường, các chiến sĩ trước mặt vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật vậy đột nhiên hóa thành sương mù màu đen tiêu tán ở giữa trời đất. Cái này một tràng kinh thế hai tục đại chiến, ở khoảnh khắc gian kết thúc, Nguyên bản đang đang điên cuồng chém giết Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng triệu hồi Phục Thiên, đao khách còn có ma nhân ba vị đứng đầu cấp 9. Chợt, Lưu Kiệt ánh mắt nhìn xa hướng xa xa, vậy từ vết nứt không gian trong chảy ra Thái Âm Minh Nước. Hắn rất muốn theo vậy qua Âm Minh Nước, lại lần nữa tiến vào Quỷ Dị Quốc, xem xem Quỷ Dị Quốc trong là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, lấy hắn bây giờ thực lực, còn không có tư cách đặt chân nơi đó, chỉ có chờ đợi đại tông sư trở về. Quỷ Dị Quốc, ưu ái mặt căn nguyên phía trước. Đại tông sư sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhận ra được Cửu Long thần đỉnh thánh ý đang bị tiêu diệt, tần nguyên ưu ám mặt sinh trưởng sau đó, thật sự là quá đáng sợ. Vậy căn nguyên bên trong tràn đầy quy luật lực, liền thánh khí đều khó trấn áp. Đột nhiên gian, một cổ cường đại quy luật lực từ căn nguyên bên trong bộ phát ra, đây là ưu ám mặt buồn nguyên phản kháng. Đại tông sư sắc mặt hoảng sợ thu hồi Cửu Long thần đỉnh, hắn chỉ có thể làm được bị thương nặng ú ám mặt căn nguyên bước này, căn nguyên bên trong bộ phát ra ú ám quy luật để cho hắn cảm giác được căn bản không cách nào chống cự, hắn mang cửu long thần đỉnh thật nhanh chạy trốn, thậm chí cửu long trên thần đỉnh cũng dính vào ưu ám hơi thở. trở lại trên trái đất đại tông sư thấy trên chiến trường quỷ dị quốc quái vật đều đã biến mất, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn bị thương nặng ưu ám mặt căn nguyên, để cho cái này một trận đại chiến, không cần tiếp tục nữa, chờ một chút. đại tông sư sắc mặt biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong, những cái kia quỷ dị quốc quái vật hóa thành xương mù màu đen lại ngưng tụ ở hết thảy, cũng không hoàn toàn tiêu tán. Hết thệ các thứ này vẫn chưa kết thúc. Chương 504: tín nhiệm nguy cơ. Mọi người ngẩng đầu nhìn vậy từng luồng hắc vụ ngưng tụ chung một chỗ, giống như nồng đậm tầng mây vậy. Đột nhiên, do hắc vụ ngưng tụ ra tầng mây đột nhiên hóa thành thiên ti vạn lũ hắc khí, bay về phía giữa trời đất. Có một cái cấp 9 năng lực người thấy vậy muốn đi ngăn trở, đại tông sư quát ngắn tiếng từ phía sau truyền tới, dừng lại. Không nên đi đụng chạm hắc khí kia. Nhưng mà Đã không còn kịp rồi, vậy đi trước ngăn trở cấp 9 năng lực người chắn một món hắc vụ trước mặt, chỉ gặp vậy một món hắc vụ giống như có linh trí vậy, chui vào vậy cấp 9 năng lực người trong thân thể. Vậy cấp 9 năng lực người con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng, hắn biến thành một cái quỷ dị năng lực người. Ai vậy không nghĩ tới, những cái kia hắc vụ lại có thể ngay tức thì đem một cái cấp 9 năng lực người đồng hóa thành là quỷ dị quốc quái vật. Vậy cấp 9 năng lực người xoay người liền hướng mình đồng bạn đánh tới, công kích trái đất năng lực người đó là quỷ dị năng lực người bản năng phản ứng. Đại tông sư hừ lệnh một tiếng, mang theo vô cùng uy thế tới, ngay tức thì đem vậy cấp 9 năng lực người đánh chết. Đại tông sư thanh âm truyền khắp toàn bộ núi hì ma lẹt mạch chiến trường, tất cả mọi người cũng tránh vậy hấp vụ. người này ở tiếp xúc hấp vụ sau đó, lập tức biến thành quỷ dị năng lực người. Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, giữ lại là gieo họa. Đại tông sư lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hù được không dám núp đích. Bởi vì vậy Hắc vụ liền một cái cấp chín năng lực người, cũng có thể ngay tức thì đồng hóa là quỷ dị năng lực người, thông thường lực lượng là không làm được, nhất định là bởi vì vậy Hắc vụ bên trong có quy luật lực. Chỉ có Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn đầy trời tản đi Hắc vụ, lộ ra vẻ suy tư, nếu vậy Hắc vụ bên trong có quy luật lực, vậy hắn có thể hay không đi hấp thu trong đó quy luật lực. Ở tất cả mọi người đều nghe đại tông sư mệnh lệnh, không dám nhúc nhích thời điểm, Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm hướng một món Hắc vụ đội theo. Lô trưởng ca đám người tiếng hét lớn ở phía sau vang lên, Lưu Kiệt, không nên đi qua. Lô trưởng ca chờ hoa hạ năng lực người liên minh người, đều hết sức bảo bối Lưu Kiệt, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Lưu Kiệt cũng thay đổi thành quỷ dị năng lực người. Lô trưởng ca đang muốn đứng lên đuổi kịp Lưu Kiệt, lại bị đại tông sư ngăn cản, để cho hắn đi đi, hắn và người khác không giống nhau. Lưu Kiệt ngăn ở vậy một món hắc vụ trước, vậy một món hắc vụ giống như bướm đêm thấy ngọn lửa như nhau, hướng Lưu Kiệt bay tới ngay tức thì chui vào lưu kiệt trong cơ thể. Lưu kiệt cảm giác được một cổ hết sức âm hàn quy luật trùn lên mình trên mình, định thay đổi mình thân thể cấu tạo, mới vừa cái đó cấp 9 năng lực người chắc là như thế biến thành quỷ dị năng lực người. Quy luật lực, vật này không thể dùng thông thường lực lượng đi chống cự, nếu như có thể dùng thông thường lực lượng đi chống cự, mới vừa cái đó cấp 9 cũng không biết ngay tức thì biến thành quỷ dị năng lực người. Lưu kiệt hừ lạnh một tiếng, trên trán quy luật minh văn tránh sáng lên, Cắt thành giới quy luật lực từ quy luật minh văn bên trong lao ra, vậy một món xương mù màu đen trong lận chứa quy luật lực không hề hơn, mà cắt thành giới bên trong quy luật lực là lưu kiệt tất cả tích lũy. U ám mặt quy luật lực lập tức bị lưu kiệt quy luật lực nơi nghiên ép, sau đó nói chuyện điện thoại, tăng cường lưu kiệt tự thân quy luật lực. Tất cả mọi người chỉ thấy được vậy xương mù màu đen chui vào lưu kiệt thân thể sau đó, lưu kiệt trên mình liền tản mát ra mánh liệt ánh sáng, hồi lâu sau đó, kia sáng kia dần dần phai nhạt xuống. Lô trưởng ca các người ánh mắt tụ vào ở Lưu Kiệt trên mình, đều ở đây phập phòng lo sợ chờ đợi kết quả. Lưu Kiệt chậm rãi mở mắt, trong mắt của hắn vẫn là một như thường lệ phơi bày ra một loại tinh khiết màu đen, mọi người không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm bay trở về, đi tới đại tông sư trước mặt. Vậy hắc vụ bên trong hàm chứa u ám mặt quy luật lực, một khi tiến vào thân thể con người, thì biết thay đổi người thân thể cấu tạo, trừ phi có cường đại quy luật lực, nếu không không cách nào chống cự. Lưu Kiệt mà nói, Để cho đông đảo cường giả cấp 9 cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ giờ phút này ý thức được, có lẽ, chỉ có lưu kiệt Đại Tông Sư có thể ngăn cản vậy hát vụ. Bọn họ bên trong mặc dù có người so lưu kiệt thực lực mạnh hơn, nhưng ở quy luật lực tầng bên trên, rất nhiều người đều là một tờ giấy trắng. Đại Tông Sư hơi híp cắm mắt, xem hướng bầu trời bên trong. Bầu trời bên trong sương mù màu đen đã toàn bộ tiêu tán, phân bay hướng thế giới các nơi. Quỷ dị quốc ngón này thật là tàn nhẫn ả. Nhiều như vậy hát vụ phiêu hướng trái đất các nơi, không biết lại có bao nhiêu người sẽ biến thành quỷ dị năng lực người. Mà quỷ dị năng lực người đều là hiểu được cần nút thân phận, như vậy. Chân chính luận thế, vừa mới bắt đầu à? Đại Tông Sư ngưng trọng mở miệng, những lời này, để cho tại chỗ rất nhiều hơn đứng đầu cường giả cấp 9, đều là không khỏi dùng mình. Bọn họ cơ hồ đều là một phe thế lực người lãnh đạo, ngay tức thì liền ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Đến khi đó bên người mỗi một người cũng có thể là ẩn giấu quỷ dị năng lực người toàn bộ hệ thống thì biết bùng nổ tín nhiệm nguy cơ thời gian một dài toàn bộ hệ thống thì sẽ sụp đổ cái thế giới này liền rối loạn mọi người một hồi trầm mặc hồi lâu sau đó lô trưởng ca mở miệng nói lập tức trở về trụ sở chính bắt đầu nghiêm ngặt khống chế hệ thống tạm thời cự tuyệt những thứ khác quốc gia gia nhập quốc tế năng lực người liên minh quỷ dị quốc muốn hủy diệt trái đất đầu tiên phải đối mặt chính là chúng ta năng lực người liên minh Chúng ta nhất định là quỷ dị năng lực người điểm chính lẻn vào đối tượng. Đại Tông Sư gật đầu một cái, ngươi trở về bắt chặt thời gian, tận lực đem chuyện này nguy hại tính khống chế đến nhỏ nhất đi, có nhu cầu ta thời điểm xuất thủ, liền liên là ta. Dứt lời, Đại Tông Sư mở ra không gian lối đi rời đi. lô trưởng ca sai người mở duy độ cửa, toàn bộ quân liên minh đoàn thật nhanh thu thập chiến trường, trở lại ở vào Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Ngày này, thế giới dị biến. Vô số hắc vụ phiêu hương thế giới các nơi, rất nhiều người đều bị biến thành quỷ dị năng lực người, phần lớn năng lực người mới vừa biến thành quỷ dị năng lực người, liền bị người phát hiện, đánh chết tại chỗ, lại không nói nguyên bản thật tốt đồng bạn, biến thành tử địch, phải nhịn trước đau buồn đi đánh chết, gây thành liền quá nhiều bi kịch. Mà như cũ có số nhỏ người biến thành quỷ dị năng lực người sau đó, lập tức cần nuốt, ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Quỷ dị quốc chính diện xâm lược, trái đất năng lực người không sợ, mọi người đồng tâm hiệp lực, tổng là có thể đánh lui quỷ dị quốc. Nhưng là loại này không tiếng động thấm vào, khó lòng phòng bị, thật sự là quá đáng sợ. Cái này là một trận tai họa lớn. TRUIN -E -E CUI cha team đen đúa ám VN quốc tế năng lực người liên minh từ trên xuống dưới cũng lâm vào khủng hoảng bên trong, mỗi một người đều bắt đầu cảnh giác đồng bạn bên cạnh. Quốc tế năng lực người liên minh công tác tiến triển đứng lên dị thường khó khăn. Cái này còn là lô trưởng ca ở hồi kinh sau đó, lập tức nghiêm ngặt khống chế thể hệ kết quả, nếu như không phải là khống chế kịp thời, Sợ rằng toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh trật tự cũng vỡ tháp điệu Lưu Kiệt ở hồi kinh sau đó Thời gian đầu tiên xông lên hồi thành phố Thanh Lãng Hắn không cách nào khống chế phạm vi lớn thấm vào Nhưng hắn có thể dùng vạn năng quét hình tra ra ai là quỷ dị năng lực người Trước tiến hành phạm vi nhỏ khống chế Chương 505, Kiểm soát Lưu Kiệt thân là hoa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên Đối với liên minh sự việc tự nhiên muốn làm hết buồn phận Nhưng là hôm nay hoa hạ năng lực người liên minh đã cũng nhập quốc tế năng lực người liên minh, thành vì nước liên minh một số. đây là một cái hết sức tổ chức khổng lồ. ở nơi này trồng thời kỳ đặc thù quản lý, không phải lưu kiệt loại năng lực này người có thể làm, chuyên nghiệp sự việc phải để cho người chuyên nghiệp đi làm. lưu kiệt chủ yếu phụ trách là cung cấp sức chiến đấu, nói đơn giản một chút chính là hỗ trợ đánh nhau. nhưng là bàn về thực lực, liên hiệp quốc minh hôm nay cường giả cấp 9 nhiều người hơn, lưu kiệt vẫn là chưa được xếp hạng. cho nên cứ việc thuộc về như vậy thời kỳ đặc thù. Lưu Kiệt vẫn là có thể rời đi liên hiệp quốc minh tổng bộ, hơn nữa Lưu Kiệt có quy luật lực trong người, ai cũng có thể biến thành quỷ dị năng lực người, chỉ có Lưu Kiệt sẽ không. Nước liên minh thẩm tra hệ thống đối với Lưu Kiệt là đặc biệt tiến tâm. Lưu Kiệt mang Lâm người Anh, hai người thông qua kia chớp truyền tống nghiệp vụ trở lại thành phố Thanh Lãng, chạy thẳng tới công ty Ngọc Kiệt đi. Núi Hỉ Mã lại ạt mạch dưới kinh thế đại chiến, không giống với Di vương quỷ dị quốc xâm lược, đều là ở thành phố lớn bùng nổ đại chiến, truyền bá tốc độ rất nhanh mà núi hí mã lệ hạt mạch phía dưới là không có internet bao trùm hơn nữa có như vậy nhiều cao cấp cường giả ở trên trời chiến đấu cho dù có internet tín hiệu vậy gãy lần này đại chiến tin tức truyền bá không có nhanh như vậy cho đến lưu kiệt sông lên hồi công ty ngọc kiệt tìm được tần hồng ngọc thời điểm tần hồng ngọc còn một mặt mơ hồ biểu thị tự mình còn không có nhận được vui ngờ kéo nhã đại chiến tin tức bất quá nàng đối với lưu kiệt và lâm nguyệt anh hai người bình an trở về biểu thị đặc biệt mừng rỡ hồng ngọc Lần này sự việc hoàn toàn lớn chuyện rồi, công ty chúng ta nghiệp vụ khẩn cấp hơn điều chỉnh, loạn thế nhất định là muốn tới, chúng ta tạm thời đừng nghĩ kiếm tiền. Lưu Kiệt thần sắc ngưng trọng nói. Tân Hồng Ngọc ngồi ở Lưu Kiệt bên người, nắm Lưu Kiệt tay, ừ, làm gì ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi. Cầm trước mắt chủ yếu linh năng sinh hoạt nghiệp vụ đối bên ngoài đóng kín, chuyển tới dưới đất, khiêm tốn tiếp tục nghiên cứu, đến khi loạn thế bình định ngày hôm đó, chúng ta còn có thể tiếp tục đi ra làm ăn. Kế tiếp. Chúng ta điểm chính phát triển chính là linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu và cao cấp linh khí nghiên cứu cái này hai cái hạng mục. Ta sẽ liên lạc liên minh và công ty hoàn thành đối tiếp. Hạo kiếp đã tới, chúng ta mỗi một người cũng hẳn hết sức cống hiến mình một phần lực lượng. Trở về thành phố Thanh Lãng trên đường, Lưu Kiệt trong lòng liền đã có dự định. Công ty Ngọc Kiệt ở linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện, đập rất nhiều tiền vốn đi vào, vẫn luôn không có gì quá lớn tiến triển, nhưng là bọn họ đã đánh hạ một cái kiên cố cơ sở chỉ cần có thể và vịt phòng thí nghiệm hợp tác, nhất định có thể làm ra thành quả tới. Mà ngộng hồn công nghiệp cao cấp linh khí nghiên cứu, trước kia Lưu Kiệt vẫn luôn không có nhúng tay, mặc cho ngộng hồn tộc thả bay tự mình phát triển, trên thực tế, ngộng hồn tộc phát triển rất nhanh, lại dần dần tìm về ngộng hồn tộc đã từng là huy hoàng. Bây giờ, Lưu Kiệt dự định tự mình gia nhập cái này hạng mục chính giữa, cho ngộng hồn công nghiệp một chút trợ lực. So sánh những thứ này, ta lập tức phải làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Lưu Kiệt mở ra vạn năng kết hình. Đầu tiên xác nhận Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết thân phận của hai người không có vấn đề, mà Lâm Nguyệt Anh là theo chân lưu kiệt từ trên chiến trường trở về, tự nhiên lại càng không có vấn đề. Ta sẽ đối công ty trên dưới tiến hành hoàn toàn kiểm tra, để tránh xuất hiện quỷ dị năng lực người ẩn dấu ở nội bộ công ty tình huống. Ta suy nghĩ một chút, chuyện này các ngươi không muốn lộ ra, cũng không muốn công bố bất kỳ tin tức, lại càng không muốn để ra ta trở về, các ngươi liền công việc bình thường, dựa theo ta nói, đi khẩn cấp điều chỉnh công ty đưa vào hoạt động chế độ. Ta tự mình tới làm chuyện này. Lưu Kiệt bây giờ thuộc về một người vô cùng hiệu suất cao trạng thái chính giữa, bị Lưu Kiệt ảnh hưởng, Tần Hồng Ngọc ba người vậy phân chấn, lập tức bắt đầu xử lý chuyện của công ty. Lưu Kiệt lặng lẽ tiến vào nội bộ công ty, hắn cải trang ăn diện một chút. Hôm nay, công ty Ngọc Kiệt chính giữa nhân viên nhiều người hơn, trụ sở chính công ty thì có hơn mấy ngàn người. Lưu Kiệt qua lại ở trụ sở chính công ty trong cao Úc, và năng quét hình thời khắc mở ra từng cái kiểm soát những người này thân phận phải trăng tồn tại vấn đề. Một phen kiểm soát xuống, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhóm. Chỉ, ở trụ sở chính công ty trong cao ốc nhiều người như vậy, là không có vấn đề. Lưu Kiệt tuyệt đối tin tưởng vạn năng quét xem năng lực, vạn năng quét hình chính xác liệt kê ra thân phận của mỗi người tin tức, đều là người bình thường. Một phen kiểm soát sau đó, Lưu Kiệt trở lại phòng làm việc chính giữa, để cho Tần Hồng Ngọc tăng cường công ty an ninh lực lượng, nếu nhân viên cũng không có vấn đề. Bây giờ liền phải bảo vệ tốt bọn họ, cũng bảo đảm không có quỷ dị năng lực người chui vào tới. Sau này mỗi ngày đi làm đều phải nghiêm khắc kiểm tra mỗi một người phải trang bình thường, loại này chế độ vừa ra đời, mọi người mới đầu cũng cảm thấy vô cùng không giải thích được. Nhưng là làm vui ngửa kéo nhã đại chiến tin tức hoàn toàn bùng phát, truyền khắp thế giới các nơi sau đó, mọi người lập tức không nói gì, bởi vì bọn họ đều biết, công ty đây là đang bảo vệ bọn họ à. Bất quá, ở kiểm soát trong quá trình. Lưu Kiệt ngược lại là phát hiện một cái có ý nghĩa hiện tượng. đã từng hắn cho công ty nhân viên một ít tu luyện trận pháp và võ học. Hôm nay những nhân viên này trung bình thực lực cũng cũng không tệ lắm. Phần đông người đều đã bước vào linh năng lãnh vực, trở thành năng lực người. Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy trên cái thế giới này thiên tài thì rất nhiều, chẳng qua là có rất nhiều người tiếp xúc không tới linh năng lãnh vực, vậy lấy được được không được tu luyện tài nguyên. Đại đa số người bình thường, tại chưa có tiếp xúc cái đó phương diện thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có nghi qua. Mình còn có thiên phú về phương diện này. Công ty Ngọc Kiệt đãi ngộ để cho rất nhiều muốn cầu chức người đều vô cùng hâm mộ, từ linh năng thời đại mở, đại đa số người bình thường vẫn là khó mà tiến vào linh năng lĩnh vực phương diện chính giữa, trừ phi bỏ ra giá rất lớn. Nhưng là đến công ty Ngọc Kiệt công tác, liền có thể lấy được được phương diện này tài nguyên cung cấp. Mặc dù trụ sở chính công ty đã kiểm soát một bên, nhưng Lưu Kiệt cũng không yên tâm, kiểm soát vẫn chưa kết thúc. Hắn ngay sau đó chạy khắp công ty Ngọc Kiệt các nơi công xưởng sản xuất tuyến. Lưu Kiệt tiến vào công xưởng chính giữa, không làm kinh động người bất kỳ. hắn thử nhẫn không gian bên trong tìm ra ban đầu tà Đạo Tôn đưa cho hắn quy ẩn dù. Cái này dù có thể che giấu hơi thở, bảo đảm Lưu Kiệt sẽ không bứt dây động rừng. Hơn nữa còn có một cái hết sức mơ hồ gia tăng vận khí chức năng. Lưu Kiệt trong tay cầm quy ẩn dù, cũng không tạo ra, nhưng che giấu hơi thở hiệu quả vẫn tồn tại. Nói thật, ở sản nghiệp của nhà mình bên trong làm được như thế thận trọng, hãy cùng làm kẻ gian như nhau. Loại cảm giác này Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên có. Ở một cái hãng trong phòng kho mặt, hai công nhân đối thoại đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Ngươi có hay không cảm thấy lao trương ngày hôm nay quái không đúng? Đúng vậy, ta mới vừa theo hắn chỉ đùa một chút, hắn lại cầm cắt dao uy hiếp ta, ta hoài nghi hắn là tinh thần xảy ra vấn đề. Trước 506, kiểm tra quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt núp trong bóng tối, nghe hai công nhân đối thoại, lập tức cảnh giác. Ở nơi này trong thời kỳ đặc thủ. Bất kỳ khác thường tình huống đều cần coi trọng. Hắn lập tức lén vào hãng kho tài liệu, tìm được cái đó lao trương tư liệu, căn bản vậy hai cái đối thoại nhân viên tư liệu, có thể suy đoán ra, bọn họ trong miệng nói lao chương là một cái tên là Trương Luật công nhân trung niên, phụ trách linh năng thực phẩm lắp ráp công tác. Lưu Kiệt trong tay cầm quy ẩn dụ, bí mật đi ở bên trong công xưởng, rất nhanh liền tìm được Trương Luật. Lưu Kiệt lập tức quét nhìn Trương Luật trên người mã giờ Trương Luật tin tức cặn kẽ hiện lên Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, cái này chương luật, quả nhiên bị hắc vụ nhập vào người, biến thành quỷ dị năng lực người. Cái này chương luật chẳng qua là quỷ dị năng lực người yếu nhất cái loại đó, người năng lực cấp 8 thực lực. Như vậy thực lực ở Lưu Kiệt trước mặt dĩ nhiên là không coi vào đâu, nhưng là đặt ở công xưởng chính giữa, chính là một cái nguy hại tính lớn đặc biệt tồn tại. Phải biết, ở công xưởng trong, còn có không ít người đều là người bình thường. Lưu Kiệt núp trong bóng tối, quan sát cái này chương luật, hắc vụ nhập vào người đem hắn biến thành quỷ dị năng lực người bên trong hẳn là ăn cắp cổ thân thể này vốn là trí nhớ cái này quỷ dị năng lực người đang có chiêu có thức ở sản xuất tuyến công việc xem ra cái này quỷ dị năng lực người hẳn là dự định ẩn nút xuống thu thập trên trái đất tin tức sau đó chuyển cho quỷ dị quốc đầu não cũng chính là cái đó ưu ám mặt căn nguyên bỏ mặc như thế nào lưu kiệt cũng không thể thả qua cái này một cái quỷ dị năng lực người quỷ dị năng lực người bản chất vô cùng đơn giản chính là tần nguyên ưu ám mặt phân tán ra một món tà niệm nhập vào người ở trên người một người, thông qua quy luật lực thay đổi người này thân thể cấu tạo. Cái này quỷ dị năng lực người bây giờ ẩn nút, không có tạo thành cái gì nguy hại, nhưng chỉ cần hắn vẫn là một cái quỷ dị năng lực người, vậy thì sớm muộn cũng biết sinh ra nguy hại. Cái công xưởng này bên trong đại đa số đều là người bình thường, có thể kinh không chịu nổi người năng lực cấp 8 nguy hại. Liệu kiệt vậy nhận ra được, tựa hồ là bởi vì mới vừa nhập vào người, vẫn chưa có hoàn toàn kiêm dung nguyên nhân, tờ này luật biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo một chút Giữa lúc Lưu Kiệt cân nhắc nên như thế nào thủ tiêu cái này quỷ dị năng lực người lúc, hắn đột nhiên rời đi vốn là việc làm. Lưu Kiệt vội vàng đuổi theo, chỉ gặp Trương Luật ở trong hãng đi vòng vo, đi tới một cái giữ tươi kho. Trong này tồn phóng nhiều linh năng thực phẩm. Bên trong kho hàng không có người nào, chính là Lưu Kiệt ra tay thời cơ tốt. Trương Luật đứng ở đống thả được ngay ngắn như nhau linh năng thực phẩm đóng gói trước, đột nhiên cởi gắn, chỉ cần hủy diệt những thức ăn này, người trái đất liền không ăn đủ. Lúc trong bóng tối lưu kiệt leo mồ hôi, quỷ dị này năng lực người cái gì chỉ số thông minh à? Những thứ này linh năng thực phẩm lại không phải là loài người chủ thực, hơn nữa cái này thì có một cái kho hàng linh năng thực phẩm, coi như hủy diệt cũng không biết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, cũng không ai biết vui ngửa kéo nhã sau đại chiến, những cái kia hắc vụ tàn ra sẽ để cho trên trái đất sản sinh ra nhiều ít quỷ dị năng lực người. Hủy diệt cái này một cái kho hàng thức ăn, có lẽ không coi vào đâu, nhưng nếu như có 10000 cái Một triệu cái quỷ dị năng lực người cũng chạy đến phá hoại loài người thức ăn, vậy quả thật sẽ tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Phải biết, quỷ dị năng lực người cấp thấp nhất đều là cấp 8, muốn phá hủy một cái kho hàng là rất chuyện đơn giản. Quỷ dị kia năng lực người cời gần, trên mình bộ phát ra cấp 8 hơi thở, đang nguồn hướng những thứ này linh năng thực phẩm ra tay, Lưu Kiệt không chút do dự ra tay. Tử Vân Phi kiếm đột nhiên bay ra, ngay tức thì liền chém xuống đầu lâu, chết được không thể chết lại. Nhìn chướng loạt thi thể, Lưu Kiệt nhíu mày một cái, Huynh đệ, xin lỗi, ngươi đã biến thành quỷ dị năng lực người, ta không giết ngươi không được, ta sẽ hậu đãi người nhà ngươi. Hạo kiếp tới, luôn sẽ có người chịu đựng đau buồn. Dứt lời, Lưu Kiệt đem chương luật thi thể cất vào nhẫn không gian chính giữa. Sau đó, Lưu Kiệt đem cái công xưởng này hoàn toàn kiểm soát một vòng, chắc chắn không có những thứ khác quỷ dị năng lực người sau đó, mới trực tiếp hiện thân, tìm được hãng người quản lý. Công xưởng người quản lý thấy Lưu Kiệt tới, thiếu chút nữa hù được từ trên ghế nhảy cỡ lên. Lưu tổng. Ngài làm sao tới? Lưu Kiệt khoát tay một cái, tỏ ý cái này người quản lý giữ ổn định, đừng kích động, có chút việc phải báo cho người một chút. Ở nơi này người quản lý trong mắt xem ra, Lưu Kiệt cũng không chỉ ước chừng chỉ là một thượng cấp đơn giản như vậy, trọng yếu hơn chính là, Lưu Kiệt danh tự này sau lưng rất nhiều thân phận. Lưu Kiệt đem vui ngửa kéo nhã đại chiến và quỷ dị năng lực người sự việc theo cái này người quản lý nói một lần. Cái này người quản lý là người bình thường, không hiểu lắm năng lực người thế giới sự việc. Dù sao chỉ biết là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm. Lưu Tổng. Ta sợ chết à? Ta. ta nên làm cái gì? Nhìn người quản lý trên mặt sợ hãi, lưu kiệt thở dài, hắn một người bình thường, như vậy phản ứng là bình thường. Hạo kiếp trước, người bình thường chỉ có sợ hãi phần. Che giấu ở các ngươi hãng một cái quỷ dị năng lực người ta đã giải quyết, ngươi không muốn lộ ra chuyện này, để tránh đưa tới khủng hoảng. Quỷ dị năng lực người cũng không phải là vừa xuất hiện liền đại khai sát giới. Nhưng là sẽ làm ra một ít khác thường sự việc, nếu là phát hiện hiện tượng khác thường, giữ bình tĩnh, lập tức báo lên cho trụ sở chính công ty, sẽ có người tới giải quyết. Người quản lý ở một bên gật đầu không ngừng, chuyện liên quan đến sinh tử sự việc, hắn không thể nào không để ở trong lòng. Nhưng mà Lưu tổng, chuyện này cũng như thế nghiêm trọng, chúng ta còn phải tiếp tục sản xuất sao? Tiếp tục như vậy không thể được ạ, chúng ta trong hãng đại đa số đều là người bình thường. Lưu Kiệt hai tay khoanh ở trước ngực, gật đầu một cái, Ta rõ ràng lòng ngươi tỉnh, ta đã sửa đổi công ty phát triển sách lược, các ngươi công sưởng hẳn rất nhanh sẽ nhận được tạm ngừng vận doanh thông báo. Đến lúc đó mọi người liền đều có thể nghỉ phép về nhà, công ty sẽ không bạc đãi các ngươi, mang lương nghỉ phép. Được được được, vẫn là lưu tổng anh minh. Người quản lý trong mắt đều phải hiện ra cảm động nước mắt. Tiếp theo tăng cường nhân viên ra vào giám quảng, bất quá phải chú ý không muốn đưa tới khủng hoảng, chính là là ở trên tới kiểm tra, cho nên quản lý nghiêm ngặt một chút, dù sao không cần mấy ngày. Công xưởng thì biết đóng cửa. Lưu Kiệt cảm thấy giao phó xong hết rồi, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Vậy người quản lý đột nhiên mở miệng hỏi, Lưu Tổng, ta chẳng qua là một người bình thường, không hiểu các ngươi năng lực người sự việc, nhưng ta hay là muốn hỏi một câu, loại này phập phòng lo sợ cuộc sống, lúc nào mới có thể kết thúc? Thế giới này còn biết được không? Lưu Kiệt dừng chân một cái, cái này người quản lý nói hỏi vào hắn trong lòng, đúng vậy, thế giới này còn biết được không? Hắn trong lòng, cũng không có câu trả lời khẳng định Cái này người quản lý hỏi tới, chỉ sợ là rất nhiều người bình thường trong lòng cũng tồn tại vấn đề. Bọn họ sớm thành thói quen liền hòa bình, làm sao có thể chịu đựng như vậy hỗn loạn. Chầm ngâm một chút, Lưu Kiệt đột nhiên ngửa đầu nói, ta lấy hoa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên thân phận trả lời ngươi có ta ở đây, cuộc sống như thế, không sẽ kéo dài quá lâu. Trưng 507, ba phương hợp nhất kế hoạch. Lúc rời cái công xưởng này sau đó, Lưu Kiệt trước sau cầm công ty Ngọc Kiệt công xưởng chạy một lần. Cuối cùng lại bắt tới hai cái quỷ dị năng lực người, đều là nhất kích chém giết. Cuối cùng, Lưu Kiệt đi tới mộng hồn công nghiệp. Cùng trước kia như nhau, Lưu Kiệt trực tiếp hiển lộ thân phận, mà là sử dụng quy ẩn rủ, lẹn vào mộng hồn công nghiệp bên trong. Một phen kiểm soát xuống, Lưu Kiệt ở mộng hồn công nghiệp chính giữa phát hiện ba cái quỷ dị năng lực người, hơn nữa đều là cấp 9. Không thể không nói, những thứ này quỷ dị năng lực người, mặc dù trí khôn không cao. Nhưng là cũng biết bản năng tìm đối với bọn họ càng có lợi địa phương tới ở nút. Nếu như bọn họ có thể học trộm được ngậm hồn công nghiệp một ít kỹ thuật, hoặc là đạt được một ít ngậm hồn công nghiệp số liệu, truyền về đến u ám mặt căn nguyên, vậy đối với tại ngậm hồn công nghiệp mà nói sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng đến ngậm hồn công nghiệp thì đồng nghĩa với ảnh hưởng tới trên trái đất đứng đầu nhất đúc lãnh vực, hậu quả rất nghiêm trọng. Và cấp 9 giữa chiến đấu, liên lụy phạm vi sẽ tương đối lớn, Lưu Kiệt không thể tự mình ra tay. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng cấp 9 chính chính diện lại cương, nhưng muốn muốn làm giết trong chớp mắt một cái cấp 9, vẫn là có chút khó khăn. Hắn dẫn đầu phong tỏa một cái cấp 9 quỷ dị năng lực người, nắm lấy cơ hội, thả ra cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất, màu tím hồn phách giữ tận từ nhỏ tượng đất chính giữa lao ra, ngay tức thì liền đem quỷ dị kia năng lực người cho nuốt hết. Ở chiếm đoạt qua mấy cái cấp 9 sau đó, màu tím kia hồn phách hấp thu mấy cái cấp 9 một số tinh hoa lực lượng, thực lực đã đạt đến cấp 9 trung kỳ trình độ. Cái này tiểu tượng đất là Đại Tông Sư đưa cho hắn, không phải giống vậy hồn phách, vốn là một loại tà vật, nhưng là bị Đại Tông Sư trấn áp, chỉ có thể nghe lệnh của tiểu tượng đất người cầm được. Cái này hồn phách có thể chiếm đoạt người khác lực lượng, để đề thăng tự mình. Nói thật, Lưu Kiệt cũng không biết cái này hồn phách cực hạn ở nơi nào, có lẽ, cái này hồn phách sau này vẫn có thể chiếm đoạt quy luật, từ đó bước vào vượt qua lãnh vực. Còn như còn lại hai cái mai phục ở mộng hồn công nghiệp quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt trực tiếp thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mở điểm giới hạn, đem cái này hai người đưa vào cắt thành giới chính giữa, giao cho Phục Thiên để giải quyết. Giải quyết ngộng hồn công nghiệp bên trong lẫn nút quỷ dị năng lực người sau đó, Lưu Kiệt mới trực tiếp hiện thân, tìm được ngộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc. Hắn cùng Âu Dương Nhạc cũng là rất lâu không thấy. Hôm nay, theo ngộng hồn công nghiệp nhanh chóng phát triển, Âu Dương Nhạc thực lực vậy đang bay nhanh tăng trưởng, hắn đã đạt đến cấp 8 đỉnh cấp. Âu Dương Nhạc mời Lưu Kiệt ở một cái phòng nhã ngồi xuống. Sai người dâng nước trà. Lưu Kiệt bưng trà, nhìn lướt qua Âu Dương Nhạc, hỏi: "Âu Dương tộc trưởng, xem ngươi dáng vẻ, lập tức muốn tấn thăng cấp 9, dự định như thế nào tấn thăng?" Âu Dương Nhạc hết sức tự nhiên đáp: "Ta đối với lực lượng tu luyện đã đạt đến cực hạn, bây giờ đang áp chế, đã bắt đầu tu tâm." Lưu Kiệt gật đầu một cái, Âu Dương Nhạc thân là mộng hồn tộc tộc trưởng, loại này lịch sử đã lâu đại tộc, đối với tấn thăng cấp 9 phương pháp, tự nhiên có một ít nghiên cứu, cũng là biết tu tâm sơ ý. Ngươi đạo tâm là cái gì? Âu Dương nhạc nhún vai một cái, tạm thời cũng không nghĩ ra. Lưu Kiệt đưa ngón tay ra ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nước trong ly trà dâng lên từng tia rung động. Suy tư một hồi, Lưu Kiệt mở miệng nói, đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Âu Dương tộc trưởng, ta muốn ngươi cũng muốn làm một cái bị lịch sử nhớ tộc trưởng, hôm nay chính là mộng hồn tộc tái hiện ngày xưa huy hoàng tốt thời đại, ta cảm thấy ngươi hẳn lập chí, nhất định phải thành là dẫn mộng hồn tộc tái hiện huy hoàng một đại tộc trưởng. Âu Dương Nhạc đôi mắt bên trong lộ ra tăng thương. Ta rõ ràng, ta sẽ hướng cái phương hướng này, đi sửa tim ta, tiểu lưu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chỉ bất quá, lão Phu Thiên Tư vậy, nếu có thể lấy tu tâm bước vào cấp 9, cũng đã là vạn hạnh, không dám hy vọng xa về đi về trước nữa một bước, đi sửa ý ngược lại là ta tôn nữ phỉ phỉ, ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực. Lưu Kiệt trong đầu hồi tưởng lại cái đó Âu Dương Nhạc tôn nữ Âu Dương phỉ phỉ, đúng là một cái khá cái thiên tư thiếu nữ, có rất lớn có thể dẻo dai. Trước không nói những thứ này, ta trước cùng ngươi nói một chút quỷ dị quốc sự việc. Lưu Kiệt cầm quỷ dị năng lực người sự việc và Âu Dương Nhạc nói một lần, Âu Dương Nhạc nghe xong sắc mặt kinh hãi, thật không nghĩ tới, quỷ dị năng lực người thấm vào được nhanh như vậy, khá tốt tiểu Lưu ngươi tới, nếu không, cất giấu 3 cái cấp 9 quỷ dị năng lực người ở chúng ta ngộng hồn công nghiệp nội bộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật là đa tạ ngươi. Lưu Kiệt khoát tay một cái, không cần phải nói những thứ này lời khách khí, tiếp theo muốn nhiều hơn cường quản lý. Phát hiện dị thường lập tức báo lên. Nói chút nghiêm chỉnh, loạn thế đã tới, ta cảm thấy mộng hồn tộc không cần thiết lại khiêm tốn như vậy đi xuống. Âu Dương Nhạc hai mắt sáng lên hỏi, vậy ý của ngươi là? Mộng hồn tộc hôm nay tiến bộ rất nhiều, ở lưu kiệt dưới sự ủng hộ, từ ban đầu cái đó suy sụp mộng hồn tộc, biến thành có thể sản xuất nhiều linh khí cấp 7 mộng hồn công nghiệp. Đặt ở trên lịch sử tới xem, mộng hồn tộc sản xuất nhiều linh khí cấp 7 không coi vào đâu, nhưng đặt ở hiện thế tới xem. Sản xuất nhiều linh khí cấp 7 đã là vô cùng cao đoan đúc công nghệ. Âu Dương Nhạc vậy dần dần đối với ngậm hồn tộc có lòng tin. Một mực vậy đang suy nghĩ đem ngậm hồn tộc phát huy sự việc. Lưu Kiệt búng tay, Từ Nhẫn không gian chính giữa lấy ra một phần liên quan tới vịt phòng thí nghiệm tư liệu. Gõ nở dệ và vịt tỷ đệ hai người đi tới hoa hạ sau đó là được đứng lên vịt phòng thí nghiệm. Bây giờ vịt phòng thí nghiệm đại biểu toàn bộ trên trái đất cao nhất linh năng khoa học kỹ thuật. Ngậm hồn công nghiệp không phải có đại công sản xuất tuyến sao? mà vịt phòng thí nghiệm có ưu tú thiết kế, dùng các ngươi xác thật đúc công nghệ, đi đúc vịt phòng thí nghiệm ưu tú thiết kế, tất nhiên là mạnh mẽ kết hợp, vì nước tế năng lực người liên minh cung cấp cường đại linh năng khoa học kỹ thuật trang bị. Lưu Kiệt Đại Khái nói một lần ngậm hồn công nghiệp và vịt phòng thí nghiệm hợp tác chỗ tốt. Âu Dương Nhạc đang nhìn xem vịt phòng thí nghiệm tư liệu sau đó, cặp mắt sáng lên, có ý tứ có ý tứ, cái này hai người tuổi trẻ làm được đồ, đặc biệt có sáng tạo cái mới ý nghĩa, ta nguyện ý hợp tác với bọn họ. Theo Âu Dương Nhạc tỏ thái độ, Lưu Kiệt trong lòng đã có một hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn muốn cho ngọng hồn công nghiệp, vịt phòng thí nghiệm, công ty Ngọc Kiệt Linh năng khoa học kỹ thuật bổ nghiên cứu cái này 3 phương hợp nhất. Đó chính là toàn cầu mạnh nhất tổ kỹ thuật hợp, hơn nữa có quốc tế năng lực người liên minh ở phía sau tài nguyên giúp đỡ. Cái này 3 phương hợp nhất, một mặt có thể vì nước tế năng lực người liên minh cung cấp cường đại dụng cụ, vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu càng cấp bậc cao kỹ thuật. Đây chính là Lưu Kiệt dự định tự mình cho Ngọc Hồn Công nghiệp một cái lực đẩy ý nghĩ. Phải, nếu ngươi không có ý kiến, vậy bây giờ hãy cùng ta đi Bắc Kinh, ta mang các ngươi đi tìm vị phòng thí nghiệm hợp tác. Đang cùng Ngọc Hồn Công nghiệp nói xong, sau đó Lưu Kiệt lại trở về một chuyến thành phố thanh lãng. Cầm phụ mẫu nhận được công ty Ngọc Kiệt nội bộ ở tạm. Lưu Kiệt có thể bảo đảm Ngọc Kiệt nội bộ công ty an toàn. Cầm phụ mẫu thả ở trong công ty bộ cũng có Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết các nàng phục hồi. Lưu Kiệt vậy yên tâm. Sau đó. Lưu Kiệt liền cùng Âu Dương Nhạc cùng nhau đi Bắc Kinh. Loạn thế đã tới, quốc tế năng lực người liên minh chính là cần lực lượng thời điểm. Lưu Kiệt cái này ba phương hợp nhất kế hoạch, một mặt là đối với mộng hồn công nghiệp trợ lực, mặt khác, cũng là hắn thân là liên minh cao tầng, là liên minh làm ra một ít công hiến. Trước 508, lô trưởng ca bên người nằm vùng Bắc Kinh. Gần đây tới, quốc tế năng lực người liên minh bầu không khí đặc biệt kiểm chế, mỗi một người đều cẩn thận công việc, đề ra để bên người mỗi một người. Liên Hiệp Quốc Minh nhất định là quỷ dị quốc điểm cuối thấm vào đối tượng bên người bất kỳ một người nào đều không thể tuyệt đối tín nhiệm. Lưu Kiệt mang Âu Dương Nhạc đi tới Liên Minh trụ sở chính. Hôm nay vị phòng thí nghiệm liền thành lập ở trụ sở chính bên trong. Lưu Kiệt mang Âu Dương Nhạc đi thẳng tới vị phòng thí nghiệm. Mặc dù nói là phòng thí nghiệm, trên thực tế vị phòng thí nghiệm là một cái rất lớn nghiên cứu căn cứ. Đối với quốc tế năng lực người Liên Minh mà nói, vị phòng thí nghiệm vô cùng trọng yếu, bởi vì vị phòng thí nghiệm linh năng khoa học kỹ thuật. Một khi sản xuất nhiều liền linh năng khoa học kỹ thuật trang bị, là có thể phạm vi lớn tăng lên quân liên minh đoàn thực lực. Mà ở như vậy thời kỳ đặc thụ, cho dù là Lưu Kiệt như vậy cấp S thành viên, cũng không có quyền hạn trực tiếp tiến vào vị phòng thí nghiệm. Vị phòng thí nghiệm bên ngoài canh phòng không để cho Lưu Kiệt tiến vào, Lưu Kiệt đã vạn năng quét hình xác nhận qua, nơi này canh phòng cũng không có vấn đề, bọn họ đều là quân liên minh đoàn chiến sĩ, mọi việc cũng được dựa theo quy củ tới. Lưu Kiệt cũng không tốt làm khó những thứ này thủ vệ chiến sĩ. Dẫu sao mọi người đều là chiến hữu, không có cách nào, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho GLZ. Rất nhanh, GLZ liền đi ra, có GLZ tự mình đi ra, Lưu Kiệt dĩ nhiên là có thể tiến vào vịt phòng thí nghiệm. Vịt trong phòng thí nghiệm mặt có rất nhiều nghiên cứu hạng mục, tiểu nhân có kiếm laser, linh năng tấm thuẫn những thứ này, lớn có chiến tranh hình cơ giáp, linh năng lạp tử pháo những thứ này. Lưu Kiệt đi theo GLZ phía sau đi thăm, dùng vạn năng quét hình nhìn xem trang bị. Không khỏi không thừa nhận vịt và GLZ ở thiên phú về phương diện này, cho dù là dùng vạn năng quét hình đi xem, cũng rất khó lựa ra tật xấu. Ta lần này tới đây, là muốn hàn huyên với ngươi một chút hợp tác sự việc. Ở đi thăm một vòng sau đó, Lưu Kiệt hướng GLZ nói. GLZ xứng sốt một chút, hợp tác. Cái gì hợp tác? Lưu Kiệt chỉ chỉ đi theo phía sau Âu Dương Nhạc nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là mộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc, không biết ngươi có nghe nói hay không qua mộng hồn tộc dễ có chút mở mịt lắc đầu một cái. Lưu Kiệt thì đơn giản đem mộng hồn tộc lịch sử và mộng hồn tộc bây giờ công nghệ trình độ và dễ nói một lần. Sau khi nghe xong, dễ lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, mộng hồn tộc đã từng làm ra tới một cái thanh khí. Lưu Kiệt gật đầu một cái, mộng hồn tộc có cường đại đúc chi nhớ, nhưng là ở phương diện thiết kế muốn yếu kém một ít, mà các ngươi vịt phòng thí nghiệm vừa vặn có đứng đầu nhất thiết kế thiên phú, để cho các ngươi hai người hợp tác nhất định có thể làm ra vô cùng mạnh mẽ linh năng trang bị. Mộng hồn tộc cũng có hết sức chuyên nghiệp công sường lớn, có thể để cho bọn họ đi sản xuất nhiều các ngươi thiết kế trang bị. Gỡ nở dệ trong mắt sáng lên, quá tốt. Chúng ta đang giàu sản xuất hàng loạt sự việc, một mặt là không có sinh ra sản xuất tuyến, mặt khác, ở người trên tay vậy rất thiếu thốn. Lưu Kiệt vỗ tay một cái, ha ha, vừa vặn, chúng ta công ty Ngọc Kiệt có một cái nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật ngành, không hề thiếu tột đỉnh khoa khoa học kỹ thuật người thuần nữa ngậm hồn tộc các tộc nhân các ngươi ba phương hợp nhất tất nhiên sẽ thành vì nước liên minh cường đại nhất kỹ thuật bộ môn gỡn lơ dễ đệ đệ vừa vặn lúc này tới nghe được nói chuyện của bọn họ vịt trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn quá tốt lưu kiệt ca ca cảm ơn ngươi lưu kiệt hướng vịt mỉm cười một cái thằng nhóc này đã từng đối với lưu kiệt khá có thành kiến rất hiển nhiên bây giờ hắn đã buông xuống thành kiến nói xong hợp tác sự việc lưu kiệt để cho âu dương nhạc trực tiếp ở lại vị phòng thí nghiệm để cho bọn họ trước tham khảo lẫn nhau một chút kỹ thuật. Lưu Kiệt tự mình thì đi tìm được Lô Trường Ca. Tình huống gần đây như thế nào? ở Lô Trường Ca trước mặt Lưu Kiệt thần tình nghiêm túc, giống nhau một bộ cùng là liên minh cao tầng hình dáng. Lô Trường Ca cao mày, tình huống không lạc quan. Chúng ta gần đây tiến hành hết sức nghiêm khắc kiểm soát, tra được không thiếu quỷ dị năng lực người, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta nội bộ còn cất giấu rất nhiều quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta cho ngươi mang đến một cái tin tốt. Lô trưởng ca chân mày cao lại, à. Lưu Kiệt đem ba phương hợp nhất kế hoạch và lô trưởng ca nói một lần. Lô trưởng ca sắc mặt ngưng trọng trong hiếm có nở một nụ cười, ừ. Là tin tức tốt à? Ta để cho người đi mở khải duy độ cửa, trực tiếp cầm mộng người hỗn tộc và công ty các ngươi bộ nghiên cứu phân đưa đến Bắc Kinh tới đi. Từ nay về sau, ba phương hợp nhất lấy vịt phòng thí nghiệm cầm đầu, chính là liên minh kỹ thuật nồng cốt ngành. Ngươi không có ý kiến chứ? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng ta thân là liên minh cấp s thành viên dĩ nhiên là hẳn là liên minh bỏ ra một chút không có gì ý kiến lô trưởng ca lập tức sai người đi vận dụng thánh khí duy độ cửa cầm ngọn hồn tộc tộc nhân và công ty ngọc kiệt linh năng khoa học kỹ thuật bộ môn nghiên cứu nhận được bắc kinh lưu kiệt ngươi yên tâm liên minh vậy sẽ không bạc đãi ngươi đây là các ngươi quân đoàn lần này tài nguyên phân phát cho ngươi tài nguyên tu luyện vậy ở bên trong ta đặc biệt cho ngươi hơn phân phát 30 viên con ngươi màu vàng châu lô trưởng ca ném tới một cái nhẫn không gian Liệu kiệt vậy không khách khí, đem chiếc nhận thu cất, mỉm cười nói, đa tạ, ta có dự cảm, ta khoảng cách tiến vào cấp 9 không xa, chính là cần quy luật lực thời điểm, cái này nhiều hơn mở ra 30 viên con ngươi châu, tới rất kịp thời. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lô trưởng ca nói một tiếng mời vào. Một người thanh niên cầm một cái cặp tài liệu đưa đi vào, mười phần cung kính hướng lô trưởng ca nói, chỉ huy trưởng, ngươi muốn báo biểu ta đã sửa sang lại liên quan tới lần này vui ngửa kéo nhã đại chiến danh sách tử trận cũng ở trong này. Thấy Lưu Kiệt cũng ở đây, thanh niên lại hơi hướng Lưu Kiệt gật đầu một cái, Lưu Kiệt quan chỉ huy, người khỏe. Cái này thái độ của thanh niên rất đúng nhường, nhìn như chính là cái loại đó công tác rất nghiêm túc, một tia không qua loa người, nếu không cũng không biết ta an bài ở lô trưởng ca làm việc bên cạnh. Lô trưởng ca khẽ mỉm cười, Lưu Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là nguy hoành, là ta trợ thủ, ngày thường công tác rất nghiêm túc. Ngụy Hoành Khiêm tốn cười một tiếng, "Nơi nào, chỉ huy trưởng quá khen." Lưu Kiệt cười híp mắt vừa nói, "Phải không? Thật đáng tiếc à, cái này trong danh sách tử trận, có thể phải thêm lên Ngụy Hoành tên." Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt đột nhiên lộ ra sát ý. Lô trưởng ca cũng là sắc mặt biến, chuyện gì xảy ra? Ở hắn mở miệng đồng thời, thánh khí hàng ma kiếm đột nhiên từ Lưu Kiệt trên mình bay ra, xuyên thấu cái này Ngụy Hoành thân thể, Ngụy Hoành đau hừ một tiếng, ba bước cũng hai bước đổ lui ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Kiệt nhỏ ngẩn người một chút, lại không có chết. Cùng lúc đó, Ngụy Hoành ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Lưu Kiệt bây giờ đặc biệt cảnh giác, thời khắc mở ra vạn năng quét hình, ở nơi này Ngụy Hoành mới vừa mới vừa đi lúc tiến vào, Lưu Kiệt cũng đã nhìn thấy, hắn là một cái quỷ dị năng lực người. Chương 509, quân đoàn thứ 7 tăng lên. Nhận ra được Ngụy Hoành trong mắt ánh sáng màu vàng, Lô trường Ca cũng chỉ lập tức rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Hư lệnh một tiếng, lô trưởng ca một quyền vô căn cứ vung ra, ngay tức thì có cường đại lực lượng trên không trung ngưng tụ thành, hình thành một cái mạnh mẽ dấu quyền, đập về phía Ngụy Hoành. Cái này Ngụy Hoành là cấp 9 quỷ dị năng lực người, nhưng là ở lô trưởng ca trước mặt, không chịu nổi một kích. Hán thân thể ở lô trưởng ca là một quyền khinh khủng chính giữa, cũng hóa thành cho tàn, cuối cùng chỉ còn lại một viên màu vàng kim con người châu lơ lửng ở giữa không trung. Ở tiêu diệt Ngụy Hoành sau đó, vậy một đạo dấu quyền lại ngay lập tức gian biến mất có thể gặp lô trưởng ca đối với lực lượng nắm giữ là thu thả tự nhiên đã đạt đến hay đến hào điên tình cảnh lại liền lô trưởng ca cái này phòng tổng chỉ huy tưởng thể cũng không có tổn hại chút nào lô trưởng ca sắc mặt có chút tạm đạm à thật không nghĩ tới quỷ dị năng lực người đều đang ẩn núp đến ta bên người tới mà chính ta cũng không có chút nào phát hiện cái này ngụy hoàng lâu dài ở ta làm việc bên cạnh sợ rằng đã ăn cắp một ít tình báo lưu kiệt thu hồi hàng ma kiếm vỗ một cái lô trưởng ca bả vai nói ngươi không cần tự trách Những thứ này quỷ dị năng lực người cất giấu bản lĩnh quá mạnh mẽ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Lưu Kiệt trong lòng cũng là trầm trọng, liền Lô Trưởng Ca bên người đều bị thẩm thấu, sợ rằng toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh tình huống cũng không lạc quan. Đúng rồi, ta xem ngươi lực lượng nắm giữ hết sức nhắn nhủi, ngươi thực lực tăng lên. Lưu Kiệt hướng Lô Trưởng Ca hỏi. Lô Trưởng Ca gật đầu một cái, "Ừ, ta hiện khi đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực." Lưu Kiệt nâng lên tay, đỉnh đầu quy luật minh văn sáng lên. Hắn truyền một tia quy luật cho lô trưởng ca. Cái này một tia quy luật, cho tham khảo một chút. Ban đầu Đại Tông Sư chính là bằng vào một tia quy luật tìm hiểu, tiến vào vượt qua lãnh vực. Lô trưởng ca miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ừ, đa tạ. Người đi làm người đi, ta cần yên tĩnh một hồi. Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Hắn đầu tiên là đi quân đoàn thứ bảy, cầm lần này phân phát xuống tài nguyên phân phối ra. Hôm nay, quân đoàn thứ bảy toàn thể thực lực vô cùng mạnh mẽ. Niếp duyên lần này vui nửa kéo nhã đại chiến rèn luyện chính giữa đã đạt tới cấp 9 năng lực người trung kỳ tổng hợp chiến lược tiến bộ không thiếu. Sau đó Lưu Kiệt lại mang Lâm Nguyệt Anh là Lâm Nguyệt Anh đăng ký liên minh chiến sĩ thân phận ở núi Hỷ Mã lợi hạt mạch trận chiến ấy Lâm Nguyệt Anh còn cũng không phải là liên minh chiến sĩ có Lưu Kiệt tầng quan hệ này Lâm Nguyệt Anh thân phận dĩ nhiên là có thể tin Lâm Nguyệt Anh tự nhiên rất thuận lợi lấy được liên minh chiến sĩ thân phận hơn nữa trực tiếp bị sắp xếp Lưu Kiệt quân đoàn thứ bảy hôm nay. Công ty Ngọc Kiệt Nghiệp vụ đều đã tạm ngừng vận doanh, Ngộng Hồn Công nghiệp và Linh năng Khoa học Kỹ thuật bộ môn nghiên cứu cũng thống nhất tiến vào vịt phòng thí nghiệm, Lưu Kiệt không cần lo lắng nữa chuyện của công ty. Hắn có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối kháng quỷ dị quốc phía trên, thả đang tăng lên tự mình, tăng lên toàn bộ liên minh thực lực phía trên. Hắn cầm thuộc về mình vậy một phần tu luyện nguyên tài nguyên cũng phân phát cho các chiến sĩ, hắn lực lượng đã sớm đạt tới cấp 8 đỉnh cấp, đã không cần những cái kia người khổng lồ tinh hạch chỉ để lại tổng cộng 50 viên con ngươi châu, tiến vào bế quan trạng thái. Cái này nhắm một cái quan, chính là 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt đem 50 viên con ngươi châu quy luật lực hoàn toàn hấp thu. Hắn có thể cảm giác đến, tự mình bây giờ cách cấp 9 đã hết sức đến gần, chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhưng là cái này một chân bước vào cửa, là cần cơ hội, miễn cưỡng không được. Chỉ có làm một cái ngay tức thì, Lưu Kiệt tìm hiểu thuộc về mạnh nhất quy luật, mới có thể bước vào cấp 9, trở lên lên trở chi tư. Thành là chưa từng có ai một vị tốt nhất trở cấp 9. Bế quan trở về, Lưu Kiệt dự định tiến hành nữa một lần quân đoàn thứ bảy tỷ thí, chọn lựa ra những cái kia thực lực mạnh nhất chiến sĩ, cho bọn họ sĩ quan phụ tá vị trí, và gấp đôi tài nguyên tu luyện. Dùng như vậy phương thức tới kích thích các chiến sĩ cố gắng tu luyện hơn, làm cho cả quân đoàn đổi được cường đại hơn. Quân đoàn thứ bảy người đổi khều một cái lại một rút, có người chết trận, có người gia nhập vào. Lúc ban đầu tạo thành quân đoàn thứ bảy những người đó, đã không dư thừa hạ bao nhiêu, đại đa số cũng huyết dịch ươi, nhưng là quân đoàn thứ 7 tinh thần từ đầu đến cuối đều ở đây. Bởi vì Lưu Kiệt ở chỉ muốn cái này làm các chiến sĩ làm tự hào quan chỉ huy ở đây, quân đoàn thứ 7 liền vĩnh viễn đều ở đây. Ánh mắt quét qua toàn bộ quân đoàn thứ 7, Lưu Kiệt xác nhận quân đoàn thứ 7 một ngàn tên chiến sĩ, cũng là bình thường năng lực người, không có chui vào tới quỷ dị năng lực người. Đồng thời, Lưu Kiệt phát hiện, đội ngũ bên trong lại có không ít người đột phá cấp 9 Thí dụ như Lưu Kiệt lúc ban đầu cất nhắc cái đó lưu cây, hắn đã thành là một người ưu tú chiến. Còn có Simon Hạ, Trà Sì hai người, cái này hai người phân biệt đến từ Amazon nước và nước Canada, bọn họ đã từng đều ở đây toàn cầu năng lực người đạt thi đấu lên lấy được được trước 10 thành tích, ở trải qua chiến hỏa rèn luyện sau đó, rốt cuộc bước vào cấp 9. Còn có mấy người, đều là Lưu Kiệt trước điểm chính đào tạo mấy người. Quân đoàn thứ 7, chỉ sợ là hiện tại tất cả trong quân đoàn. Cấp 9 năng lực người chiếm so cao nhất tồn tại. Hơn nữa, những người này đều rất trẻ tuổi. Cơ hồ đều không tới 30 tuổi. Lưu Kiệt phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ những người này đều là tuy kiếm tiên như vậy thiên tài siêu cấp? Hắn rất nhanh liền lắc đầu một cái, trước kia cũng là niên đại hòa bình. Mặc dù linh năng lánh vực luôn là sẽ có một ít va chạm va chạm, nhưng cuối cùng là không có cùng quỷ dị quốc lớn như vậy hình chiến tranh. Quân đoàn thứ 7 những thiên tài này đột phá cấp 9 là bởi vì là trải qua chiến hỏa luyện. Đã từng là Tuy Kiếm Tiên vậy trải qua rất nhiều rèn luyện, nhưng cuối cùng là không có trải qua chiến hỏa rèn luyện. Lưu Kiệt suy nghĩ lại một chút, ở trải qua mấy trận và quỷ dị quốc sâu đại chiến, Tuy Kiếm Tiên thực lực bộc phát cao thâm, kiếm hán, rõ ràng so với trước kia càng cái mũi nhọn. Chiến tranh đang thúc giục hóa thành tất cả mọi người thật nhanh trưởng thành. Thực lực tăng trưởng mặc dù là chuyện tốt, nhưng mọi người vẫn là khát vọng hòa bình. Dẫu sao, có người thật nhanh trưởng thành, cũng có người ở giống vậy phong hoa đang tốt tuổi tác trong liền chết ở trên chiến trường. Vẫn quy củ cũ, chính các ngươi tiến hành đi, chọn lựa thực lực mạnh nhất một nhóm, ta sẽ cứ theo lẽ thưởng cho các ngươi gấp đôi tài nguyên. Cố gắng lên. Nói xong, Lưu Kiệt liền ngồi ở một bên, dự định học hỏi một chút bọn họ chiến đấu, thuận tiện cũng có thể thông qua vạn năng quét hình, phát hiện bọn họ trong chiến đấu thiếu sót, cho bọn họ một ít cải thiện đề nghị. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, từ hơi thở đi lên phân biệt, lại là một cái đứng đầu cấp 9. Xem diện mạo là Tây Phương quân mặt. Bây giờ ở Liên hiệp quốc Minh trụ sở chính, các nước người cũng có thể thấy, cái này không kỳ quái. Lưu Kiệt vội vàng dùng vạn năng quét hình xác nhận một chút người này thân phận, tại xác định đối phương không phải quỷ dị năng lực người sau đó, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Lưu Kiệt quan chỉ huy, ngươi tốt, ta là Amazon năng lực người liên minh tự do phái người lãnh đạo, danh hiệu bảo vệ người. Bảo vệ người rất khách khí theo Lưu Kiệt bắt tay một cái, nói, lần này đến tìm ngài, là muốn xin hỏi một chút Mở ra người có phải hay không ở ngài nơi này? Trưng 510, bảo vệ người cùng mở ra người. Amazon năng lực người liên minh, phân là tự do phái và phái bảo thủ. Hôm nay bị Lưu Kiệt nhét vào các thành giới bên trong bỏ mặc không hỏi mở ra người, là phái bảo thủ lãnh tụ. Mà bây giờ, vị này đứng ở Lưu Kiệt trước mặt bảo vệ người, chính là đứng ở mở ra người phía đối lập tự do phái lãnh tụ bảo vệ người. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngài và mở ra người hẳn là đối thủ một mất một còn chứ. Hắn bây giờ bị ta nhốt ở một cái địa phương nào đó, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Bảo vệ người khẽ mỉm cười, khẽ mắt nếp nhăn trùng điệp, lộ ra tăng thương ý. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Lưu Kiệt gật đầu nói, không thành vấn đề. Lưu Kiệt hướng đang tỉ thí quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ phất phất tay, các ngươi trước tỉ thí trước, kết thúc cầm kết quả báo lên cho ta. Bảo vệ người và Lưu Kiệt đi vào Lưu Kiệt chỗ ở. Liên minh cho Lưu Kiệt an bài chỗ ở là một cái phòng xếp, có phòng khách, phòng bếp. Phòng tu luyện vân. Vân, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Lưu Kiệt mời bảo vệ người ngồi vào trong phòng khách, hơn nữa cho bảo vệ người đổ dân trà Bảo vệ người là đứng đầu thực lực cấp 9, ở quỷ dị quốc mấy lần xâm lược bên trong, bỏ ra rất nhiều, là một vị đáng tôn kính tiền bối. Bảo vệ người bưng trà trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra nhớ lại, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Mấy chục năm trước, Amazon năng lực người liên minh chính giữa xuất hiện hai cái thiên tư tốt người tuổi trẻ cũng chính là lúc còn trẻ mở ra người cùng bảo vệ người. Hắn hai người chúng ta quan hệ rất tốt, là tốt nhất hợp tác. Hai người hợp tác lẫn nhau, hoàn thành rất nhiều Amazon nước năng lực người liên minh nhiệm vụ, thường xuyên bị các tiền bối khen ngợi. Hắn hai người chúng ta có chung lý niệm, cũng muốn ở thành là cường giả chân chính sau đó, dẫn Amazon năng lực người liên minh đi về phía cường đại hơn. Nhưng là, xảy ra một ít bất ngờ, để cho hai người hữu nghị phát sinh biến hóa. Mở ra người người nhà gặp phải ám sát, Mở ra người truy xét hung thủ, cuối cùng phát hiện hung thủ lại là lúc đó liên minh lãnh tụ. Khi đó mở ra người, đã đạt đến thực lực cấp 9, mà vị kia liên minh lãnh tụ thực lực cũng không phải rất mạnh, cái đó niên đại Amazon năng lực người liên minh còn không có hôm nay như vậy mạnh mẽ. Mở ra người vì báo thủ, giết chết lúc ấy liên minh lãnh tụ. Liên minh lãnh tụ vị trí đổi chủ, mà trải qua người nhà bị giết sự việc sau đó, mở ra người tánh tình đại biến, hắn chỉ muốn coi giữ tự thân mạnh mẽ, mà không quản những người khác như thế nào. Cái này cũng đưa đến mở ra người sau để hình thành đạo tâm, chỉ muốn dẫn liên minh đi về phía mạnh hơn, thành là bá chủ, mà không để ý tới người khác sống chết. Bảo vệ người và mở ra người ý kiến sinh ra khác nhau, đến lúc đó, bảo vệ người thực lực cũng đã rất mạnh, có mình người theo đuổi. Từ đây, Amazon năng lực người liên minh liền chia làm tự do phái và phái bảo thủ, hai bên tranh chấp đạt tới tột cùng nhất thời điểm, thậm chí phân chia địa vực, mỗi người chiếm Amazon nước Nam Bắc một nửa. Nhưng là bảo vệ người trong lòng, vẫn luôn thừa nhận mở ra người người bạn này. Cho nên, khi biết liền mở ra người bị Lưu Kiệt đánh bại, nhốt ở nơi nào đó, bảo vệ người tìm được Lưu Kiệt, muốn làm mở ra người cầu tha thứ. Nghe xong bảo vệ người và mở ra người câu chuyện, Lưu Kiệt thở dài, người nói ta cũng hiểu, ta rõ ràng mở ra người bản thân là không có sai, chẳng qua là, hắn đi đường, và chúng ta đường là đối lập lẫn nhau, từ chúng ta góc độ tới hiểu, hắn chính là sai rồi. Hơn nữa, hắn đạo tâm đã tạo thành, ta khuyên qua hắn, cũng không có dùng. Bảo vệ người đứng dậy, hướng Lưu Kiệt không người chào. Lưu Kiệt, xin cho ta thử một chút đi, ta sẽ thử đi khuyên hắn. Hắn dâu sao cũng là một cái đứng đầu cấp 9, có lẽ, ta có thể làm cho hắn thay đổi phương hướng đâu. Bỏ mặc bảo vệ người có thể hay không khuyên thành công, hắn cũng hướng Lưu Kiệt như vậy hành lễ, Lưu Kiệt để cho bảo vệ người và mở ra người gặp một lần lại không tổn thương mất cái gì. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý. Được rồi, ta đưa người đã qua. Lưu Kiệt trên chán quy luật minh văn sáng lên, mở ra điểm giới hạn, hắn và bảo vệ người vượt qua điểm giới hạn, tiến vào cắt thành giới chính giữa. Cứ việc bảo vệ người thân là đứng đầu cấp 9, ở thấy Lưu Kiệt như vậy thủ đoán lúc, cũng là kinh ngạc một chút. Mà khi bọn hắn xuất hiện ở cắt thành giới chính giữa, Phục Thiên mang tây bộ đao khách và ma nhân cái này hai người lúc xuất hiện, bảo vệ người hơn nữa kinh ngạc. Đao khách và ma nhân thấy bảo vệ người, cũng là kinh ngạc một chút. Bảo vệ người kinh hô. Ngươi liền Tây Bộ Đao khách và Ma nhân cũng chế phục. Lưu Kiệt cười hắc hắc, lúng túng gật đầu một cái, Tây Bộ Đao khách và Ma nhân mặc dù là phái bảo thủ người, nhưng cuối cùng, bọn họ đều là Amazon năng lực người liên minh người, kết quả bây giờ biến thành Lưu Kiệt tư nhân quân đồ, quả thật có chút ngại quá. Lưu Kiệt hướng Phục Thiên hỏi, "Mở ra người người ở đâu?" Phục Thiên chỉ hướng tộc người thân điện vùng Lân cận một tòa ngọn núi cao vút, nói, "Hắn gần đây vẫn luôn ở ngọn núi kia trên đỉnh thổi gió đâu, ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì." Bất quá hắn còn nghe trung thành, không có làm vậy ta cũng không có quản hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, quay đầu nhìn về bảo vệ người nói, ngươi tự đi tìm hắn đi, ta ở trong thần điện chờ ngươi, mong đợi ngươi sẽ mang đến một cái tin tốt. Bảo vệ người gật đầu một cái, xoay người hướng ngọn núi kia bay đi. Lưu Kiệt đi vào thần điện chính giữa, Phục Thiên, Đao Khách, Ma Nhân, ba cái đứng đầu cấp 9, đều cung kính đi theo Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt ngồi ở thần điện ngai vàng, hỏi thăm một chút Phục Thiên. Gần đây đối với di tích tộc người dạy dỗ tiến hành như thế nào, đại khái biết rõ ràng di tích tộc người tình huống. Theo Phục Thiên tin tức, Lưu Kiệt biết được, trước mắt di tích tộc người trung bình trình độ văn hóa cũng đạt tới trường trung hộp phổ thông trình độ, vậy bắt đầu hiểu được nói vệ sinh, nói văn minh. Hơn nữa, đoạn này thời gian, di tích tộc người cấp 9 lại nhiều hơn hết mấy, toàn thể thực lực vậy một mực đang tăng lên chính giữa. Tổng thể mà nói, di tích tộc người là đã hoàn toàn khai hóa, không còn là người nguyên thủy trạng thái. Lưu Kiệt trong lòng yên tâm không thiếu, như vậy, sau này thì coi là cầm di tích tộc người trực tiếp thả tới trên trái đất, di tích tộc người cũng có thể cùng trái đất năng lực người sống chung đến một khối đi, sẽ không nháo ra loạn gì tới. Lại cho chuyện một hồi sau đó, Lưu Kiệt cảm giác tiếp tục lưu lại ở cắt thành giới trong vậy không việc gì chuyện khẩn yếu, hơn nữa bảo vệ người đi khuyên mở ra người, bỏ mặc có được hay không? Một hồi lâu khẳng định không thể kết thúc. Lưu Kiệt đứng lên, hướng phục thiên nói, ta đi trước, bảo vệ người nếu như trở về. Người liền thông qua tâm linh, câu thông theo ta nói một chút. Ta đi về trước. Được. Phục Thiên cung kính đáp. Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, một bước bước trở về trên trái đất. Quân đoàn thứ bảy tỷ thí đã kết thúc, người thắng danh sách đưa đến Lưu Kiệt nơi này. Lưu Kiệt xem qua sau đó, cảm thấy không vấn đề gì, liền đem gấp đôi tài nguyên an bài xong. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Lưu Kiệt đang dự định hồi một chuyến thành phố thanh lãng, thăm một ít phụ mẫu. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt nhận được GLZ phát tới tin tức. Lưu Kiệt, nhanh tới một chuyến, có chuyện trọng yếu tình. Chương 511, Thần Nguyên sư tôn. Từ nơi này thứ nhất tin tức chính giữa, có thể thấy được GNL Dệ tâm tình có thể tương đối gấp thiết, Lưu Kiệt vội vàng hướng vị phòng thí nghiệm bay đi. Lần này, vị phòng thí nghiệm canh phòng cũng không có ngăn trở Lưu Kiệt, GNL Dệ đã đối với Lưu Kiệt mở ra quyền hạ. Lưu Kiệt tiến vào trong đó, rất nhanh tìm được GNL Dệ, Vịt và Âu Dương Nhạc cũng ở đây. Lưu Kiệt vừa đi vào tới, liền vội vàng hỏi, thế nào? Âu Dương Nhạc sắc mặt hưng phấn, thấp giọng nói: "Tiểu Lưu, chúng ta hợp tác sau đó." Kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, làm được một cái kiểm tra nghi, có thể kiểm tra một người có phải hay không quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi: "Có thể sản xuất nhiều sao?" Vịt đỡ đỡ mắt kính, mười phần tự tin nói: "Dĩ nhiên có thể." Lưu Kiệt vỗ tay một cái thật lớn: "Quá tốt, xem ra liên minh nguy cơ có thể giải trừ." Chợt, Lưu Kiệt sắc mặt lập tức nghiêm túc: "Chuyện này, các ngươi nhất định phải giữ bí mật." Không cần nói cho người bất kỳ, bao gồm các ngươi phòng thí nghiệm nghiên cứu thành viên, dẫu sao, coi như các ngươi nội bộ không có quỷ dị năng lực người, coi đời này vậy không có tưởng nào gió không lọt qua được. Gỡ Lơ rệ vỗ một cái bộ ngực cao vút nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đâu, chúng ta bây giờ người bất kỳ cũng không tin, chỉ tin tưởng ngươi, nếu không chuyện này cũng không biết thời gian đầu tiên chính là hồi báo cho ngươi." Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Phải, các ngươi trước tiên ở giữ bí mật dưới trạng thái sản xuất một ít máy đo đi ra." ta cho các ngươi người, ta đi tìm lô trưởng ca nói một chút chuyện này, xem hắn làm sao định đoạt. Ta trước mắt có thể nói cho các ngươi biết là, lô trưởng ca là không có vấn đề, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vừa nói, lưu kiệt mở điểm giới hạn, đưa một ít di tích tộc người tới đây. Di tích tộc người bây giờ đều có trường trung học phổ thông trình độ văn hóa, mặc dù không phải là cao tài sinh, nhưng cho gờn lở dễ bọn họ đánh trợ thủ là không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ thân phận đều là sạch sẽ. Cho bọn họ từ cắt thành giới chính giữa tới, chính giữa không thể nào lẫn vào quỷ dị năng lực người, hơn nữa di tích tộc người là tuyệt đối phục tổng Lưu Kiệt ra lệnh, sẽ không náo xảy ra cái gì yêu con tiêu thân. Nhìn Lưu Kiệt vô căn cứ lấy ra nhiều người như vậy, gợn nở dệ bọn họ cũng là hết sức ngạc nhiên. Nhưng Lưu Kiệt đã rời đi, hắn đi ra vịt phòng thí nghiệm sau đó, thẳng hướng lô trưởng ca bộ tổng chỉ huy đi. Lô trưởng ca bí mật sẽ gặp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đem vịt phòng thí nghiệm nghiên cứu ra liền có thể kiểm tra quỷ dị năng lực người máy sự việc nói ra. Lô Trường Ca sắc mặt mừng rỡ, quá tốt, chỉ cần có một cái kế hoạch hoàn mỹ là có thể đem tất cả quỷ dị năng lực người cũng bắt tới. Lưu Kiệt và Lô Trường Ca hai người lúc này thương lượng dậy kế hoạch tới. Hôm sau, quốc tế năng lực người liên minh phía chính phủ tuyên bố, lần này núi hỉ mã lôi mạch đại chiến là một tràng sử không có tiền lệ siêu đại quy mô chiến dịch sẽ vượt qua lĩnh vực cường giả lớn va chạm còn có thật nhiều thanh khí xuất hiện ở trên chiến trường, có thể nói là một chàng thanh chiến. Mà ở nơi này một chàng thanh chiến chính giữa chết trận các chiến sĩ đều là xanh trắng liệt, chết vĩ đại. Phía chính phủ quyết định là những chiến sĩ này cử hành một tràng lớn quốc táng nghi thức, yêu cầu quốc tế năng lực người liên minh tất cả mọi người toàn bộ đến sân lễ truy điệu. Những cái kia vinh quang chiến sĩ hy sinh cửa, đáng như vậy đại quy mô tăng lễ, tăng lễ ngay tại 3 ngày sau cử hành. Ở trong thời gian ba ngày này vì phòng thí nghiệm nội bộ. Một trang bí mật sản xuất đang tiến hành, từng cái kiểm tra quỷ dị năng lực người máy bị tạo đi ra, cũng làm thành đặc thù hình dáng. Ba ngày sau, tăng lễ ở thành phố Yến Kinh anh hùng lăng viên cử hành. Nơi này đã cử hành qua mấy lần tăng lễ, quốc tế năng lực người liên minh là đặc biệt cái có nhân tính huy hoàng năng lực người tổ chức. Mỗi một lần đại chiến kết thúc sau đó, cũng biết cử hành một lần tăng lễ, lệ truy điệu những cái kia chết đi các chiến sĩ. Mà từ quỷ dị quốc xâm lược tới nay, anh hùng lăng viên cũng đã bị sửa đổi được lớn vô cùng. Đủ để chứa mọi người. Ngày nay, mỗi một cái quân liên minh đoàn cũng nhận được một ngàn cái huy chương, yêu cầu phân phát đến mỗi một người chiến sĩ trong tay. Đó là một cái quốc tế năng lực người liên minh ký hiệu huy chương, giống như trong quân đội lòn cầu vai như nhau, mỗi một người đều có. Không chỉ là quân liên minh đoàn chiến sĩ, toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh từ trên xuống dưới, toàn bộ đều yêu cầu đeo huy chương đi tham gia tăng lễ, lấy biểu đối với chết trận đồng bào tôn kính. Gió thu nghiêm nghị. Anh hùng Lang viên chính giữa đông nghị hội tụ mấy trăm ngàn người, toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh người toàn bộ đều ở nơi này. Có thể nói, cái này mấy trăm ngàn người, là cả trên trái đất, hôm nay cường đại nhất sức chiến đấu. Đến nay, vẫn có số ít quốc gia không có lựa chọn gia nhập quốc tế năng lực người liên minh, nhưng đây chẳng qua là số ít, những cái kia đơn độc quốc gia, đặt ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thể tính trước mặt, căn bản không coi vào đâu. Lô trưởng ca chờ đứng đầu cường giả cấp 9, đứng ở trên đài cao Đại Tông Sư ngày hôm nay vậy đến sân, hắn đứng ở lô trường ca bên cạnh, một mặt nghiêm túc. Lưu Kiệt hướng bên người mấy cái sĩ quan phụ tá nói, lặng lẽ truyền lệnh xuống, quân đoàn thứ 7 tất cả nhân viên phòng bị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mấy cái sĩ quan phụ tá đều là thần sắc sững sốt một chút, ở anh hùng lang viên bên trong chuẩn bị chiến đấu. Cùng ai chiến đấu? Mấy cái sĩ quan phụ tá trong chốc lát có chút không nghĩ ra, nhưng bọn họ lập tức làm theo. Lưu Kiệt không có nói gì nhiều, hắn đối với quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ rất hiểu. Không có quỷ dị năng lực người phối hợp đến quân đoàn thứ 7 bên trong tới, phỏng đoán cũng là xem Lưu Kiệt không dễ chọc. Chờ một lát nữa sau đó, tiêu diệt quỷ dị năng lực người kế hoạch một khi bắt đầu, không có nội gián quân đoàn thứ 7, sẽ là một chi cường đại sinh lực quân. Ngay tại Lô Trường Ca chuẩn bị mở miệng lên tiếng lúc, bầu trời bên trong đột nhiên có một hồi mây đen tấn công tới, Lưu Kiệt ngay tức thì đề phòng. Cái này một chàng tăng lễ hết thể hắn đều cùng Lô Trường Ca kế hoạch tốt lắm, chỉ sợ phát sinh loại này trước không có coi là đến biến hóa. Dung Vạn Năng quét hình nhìn lướt qua bầu trời bên trong vậy mây đen sau đó, lưu kiệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ gặp mây đen bên trong có một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào lô trưởng ca bên cạnh. Thân ảnh này cả người cũng bao phủ ở hắc vụ bên trong, thập phần thần bí. Lô trưởng ca nhíu mày hỏi, "Các hạ là?" Hắn có thể cảm nhận được, cái này hắc vụ bên trong bóng người, thực lực cũng không đơn giản. Hắc vụ dần dần tản đi, lộ ra một cái người đàn ông trung niên khuôn mặt, cái này nam gia người ảm đạm, không có gì màu máu. Ánh mắt bên trong tràn đầy lờ đờ đẫn, tựa hồ là rất nhiều năm không có gặp qua ánh sáng. Một đầu rối bù mái tóc dài, nhìn như có chút lôi thôi. Người đàn ông trung niên tuét miệng cười một tiếng: "Ta kêu sở vòng tròn đào tạo qua một cái nghiệp đồ, tên là Tần Uyên. Đồng thời, ta cũng là giết hại sân đấu chủ nhân. Lô trưởng ca chờ rất nhiều cường giả đều là sắc mặt kinh hãi, người này lại là Tần Uyên sư tôn, hơn nữa còn là giết hại sân đấu chủ nhân. Trên thực tế, hắn mới vừa còn trên bầu trời lúc đó." Lưu Kiệt cũng đã tra xét hắn thân phận. Sở Vong Trần, nửa bước vượt qua lãnh vực, một lần vải toàn trái đất cực lớn hình thế lực dưới đất, giết hại sân đấu chủ nhân. Trái đất quy luật Chúa Tể Sư Tôn. Trưng 512, lớn 6 bài. Sở Vong Trần ánh mắt quét về phía tại chỗ tất cả liên minh chiến sĩ, sắc mặt không tốt lắm xem, thở dài nói, ta có lỗi với chư vị, ngồi dưỡng như vậy một cái nghiệt đồ, quỷ dị quốc sự việc ta nghe nói, đều là ta vậy nghiệt đồ một tay tạo thành, làm hại mọi người làm liều mạng. Lô trưởng ca vũ một cái sở vong trần bả vai an đuổi hắn, ngươi cũng không cần tự trách, cũng không nên trách tần uyên, giấu sao chuyện này là tần uyên tự mình vậy không có biện pháp tả hiếu, hắn vậy không nghi tới, hắn trong lòng ú ám mặt sẽ trở thành dài cho tới bây giờ tình cảnh này. Đại tông sư ở một bên mở miệng nói, bất quá chúng ta thật không có nghĩ đến, tần uyên sư tôn lại là ngươi. Năm đó tần uyên đối với mình sư tôn vẫn luôn là ngậm miệng không nói, thần thần bí bí. Diệt hại sân đấu đứng đầu sở vong trần thở dài nói. Năm đó Tần Nguyên ở hoa hạ năng lực người liên minh nhậm chức, dĩ nhiên không thể cho thấy ta và hắn thầy trò quan hệ, dẫu sao ta là giết hại sân đấu chủ nhân, hắn nếu là nói ra ta thân phận, năm đó liên minh không khỏi sẽ không hoài nghi hắn. Lô trường ca khẽ mỉm cười, đi qua chính là để cho hắn đi qua đi, Tần Nguyên vào năm đó ở liên minh bên trong vẫn luôn là làm hết buồn phận, vậy là liên minh làm không thiếu công hiến. Sở vong trần gật đầu một cái, ừ, thật không nghĩ tới thằng nhóc kia lại có thể bước vào vượt qua lãnh vực Thành là trái đất quy luật nắm giữ, đến lúc đó ta cái này làm sư tôn, một mực dừng lại ở nửa bước vượt qua lãnh vực. Cũng được, ta vậy nhiệt đồ trồng kết cục thảm hại, sẽ để cho ta cùng đi gánh vác đi. Ta tuyên bố, giết hại sân đấu tất cả nhân viên gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Lô trưởng ca thần sắc kích động, quá tốt. Giết hại sân đấu ẩn sâu nội tình nhiều năm, có các ngươi gia nhập, liên minh tất nhiên cường thịnh hơn. Dứt lời, lô trưởng ca trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, đột nhiên mở miệng nói, thực không dám dâu dím, các vị, liên minh phân phát cho các ngươi huy chương, trên thực tế là một cái có thể kiểm tra thân phận máy. Bây giờ ta muốn khởi động tất cả máy, một khi huy chương lên tản mát ra hường quang, liền thuyết minh người này là quỷ dị năng lực người, còn lại không cần ta nhiều lời đi. Ngày hôm nay để cho mọi người tề tụ nơi này, chính là vì ở nơi này chút hy sinh đồng bào trước mặt, chu diệt quỷ dị năng lực người. Lô Trường Ca vừa dứt lời. Hiện trường mấy trăm ngàn liên minh thành viên chính giữa, lập tức có một ít trên người huy chương tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Để cho người kinh ngạc chính là, đứng ở trên đài cao đứng đầu cấp 9 chính giữa, lại cũng có hai vị trên mình tản mát ra màu đỏ ánh sáng. Lần này, quét sạch quỷ dị năng lực người kế hoạch là hoàn toàn bảo mật, cho nên, cho dù là đứng đầu cấp 9, vậy không có được lần này kế hoạch thông báo. Chuyện này vào thời khắc này đột nhiên công bố, để cho những cái kia quỷ dị năng lực người cũng bị đánh một cái trở tay không kịp. Đại chiến ở ngay lập tức gian bùng nổ. Lưu Kiệt tay cầm trường kiếm, hô lớn, quân đoàn thứ 7 toàn thể đều có, theo ta giết định. Những thứ khác quân đoàn trong thời gian cực ngắn chưa làm ra phản ứng, mà quân đoàn thứ 7, là Lưu Kiệt đã sớm thông qua việc, mỗi một người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu trong. Rất nhiều quỷ dị năng lực người muốn chạy trốn, nhưng lập tức liền bị bên người càng nhiều hơn liên minh chiến sĩ ngăn lại. Ở nơi này chút liên minh tiêu cắt chiến sĩ trong lòng, toàn bộ liên minh sớm đã là một cái tập thể. Mà đây cái tập thể chính giữa xuất hiện nằm vùng, là bọn họ hoàn toàn không thể đón nhận. Liên minh bên trong mặc dù lẹn vào không thiếu quỷ dị năng lực người, nhưng cùng liên minh chiến sĩ số lượng so với, cuối cùng là số ít, mỗi một quỷ dị năng lực người trên mình một tản mát ra hừng quang, lập tức liền bị vây quanh vòng tròn căn bản không đường, có thể trốn. Trên đài cao hai cái đứng đầu cấp 9 quỷ dị năng lực người, muốn động thủ, lại bị lô trường ca và sở vòng trần hai vị nửa bước vượt qua lãnh vực ngay tức thì áp chế. Những thứ khác đứng đầu cấp 9 cũng là nhanh chóng phản ứng, chen nhau lên. Dĩ vãng đại chiến chính giữa, đều là quỷ dị năng lực người số lượng vượt xa liên minh chiến sĩ số lượng, mà lần này, liên minh các chiến sĩ rốt cuộc có một lần số người áp chế tình huống. Không tới chốc lát thời gian, tất cả sen lẫn trong liên minh bên trong nằm vùng liền bị toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh, nên đón một lần lớn xào bài. Bị quỷ dị quốc thấm vào liên hiệp quốc minh, lần này xào bài chính giữa rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Còn dư lại liên minh chiến sĩ, đều là đáng tín nhiệm đồng bào chiến hữu. Mặc dù có tổn thất không nhỏ, nhưng liên hiệp quốc minh trọng trấn kỳ cổ, lại có thể đầy máu trạng thái đi chống cự quỷ dị quốc. Còn dư lại còn có một chút quỷ dị năng lực người, phân phối trên trái đất các nơi, ẩn dấu ở bất đồng só xỉnh, vậy đã không đủ gây sợ hãi, chỉ cần nước trong liên minh bộ không có vấn đề, những cái kia quỷ dị năng lực người sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới. Lô trưởng ca trên mình nhụm mới vừa đánh chết quỷ dị năng lực người máu tươi. Ánh mắt lấp lánh hướng tất cả mọi người cao giọng nói, thật xin lỗi, lần này kế hoạch không có trước thời hạn thông báo mọi người, nhưng vì tiêu diệt những thứ này quỷ dị năng lực người, đúng là hành động bất đắc dĩ, hy vọng mọi người có thể thông cảm, từ bây giờ về sau, chúng ta hay là trở về đến tín nhiệm lẫn nhau, sóng vai tác chiến trạng thái. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này tiêu diệt tất cả nội gián, là đối với anh hùng này lang viên trong tất cả các chiến sĩ, tốt nhất lễ truy điệu, liên minh rực rỡ tân sinh, để cho ta đồng tâm hiệp lực chung nhau chống cự quỷ dị quốc, lô trưởng cam một phen ý chí chiến đấu dâng trào phát huy, để cho các chiến sĩ đều lộ ra vẻ kích động, bọn họ mắt chứa lệ nóng, ôm lẫn nhau. Từ vui ngửa kéo nhã đại chiến kết thúc, đến ngày hôm nay quét sạch tất cả quỷ dị năng lực người, mặc dù chỉ trải qua nửa tháng thời gian, nhưng cái này nửa tháng đối với bọn họ mà nói quá mức đau khổ. Trong thời gian nửa tháng này, bọn họ lẫn nhau hoài nghi, cho dù là đối với đã từng tín nhiệm nhất chiến hữu, cũng hình thành ngăn cách. Mà ngày hôm nay. Mọi người rốt cuộc có thể buông xuống hết thể phòng bị, cho đối phương một cái tín nhiệm ôm trạm. Tựa hồ là bởi vì những thứ này quỷ dị năng lực người bị đánh chết, quỷ dị quốc cú ám mặt căn nguyên vậy ý thức được, nó thấm vào quốc tế năng lực người liên minh kế hoạch đã thất bại, chỉ có thể chọn lựa tiến một bước hành động. Vì vậy, bầu trời bên trong mây đen hội tụ, một đạo không gian to lớn kẽ hở vô căn cứ xuất hiện. Minh nước chiếu nghiêng xuống. Quỷ dị quốc lại một lần nữa xâm lược, tới. Mà lần này... Liên minh các chiến sĩ không có chút nào lo âu, không sợ hãi chút nào. Lô trưởng ca cùng tiếu, tới có thể thật là đúng lúc à. Quân liên minh đoàn, toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này, để cho chúng ta hung hãn đánh lui quỷ dị quốc. Mấy trăm ngàn liên minh thành viên cùng kêu lên phát ra gầm thét, làm thiên địa cũng làm chấn động. Kinh khủng sóng âm trực tiếp tách ra trên bầu trời mây đen, chỉ còn lại vậy một đạo vết nứt không gian. Đại tông sư bay lên trời, cả người khí tức cường đại buộc phát ra, theo sát sau lưng hắn Là lô trường ca, núi tuyết tộc tộc trưởng, giết hại sân đấu chủ nhân sở vong trần ba đại nửa bước vượt qua lãnh vực. ở đi xuống, chính là tà đạo tôn, lão hòa thượng, lao đạo sĩ, kỵ sĩ vương, pha ra ông vương những thứ này đến từ thế giới các nơi đứng đầu cấp 9. chương 513, bản thể tần nguyên lại xuất hiện. Cùng lúc đó, ở thành phố yến kinh nội thành, nhiều duy độ chi cửa mở ra, cầm thành phố yến kinh dân thành phố đưa đến xa xa đi. mặc dù thành phố yến kinh đã thành lập đặc biệt hoàn thiện dưới đất tị nạn hệ thống. Nhưng lần này đại chiến, có thể quy mô sẽ vượt qua vui ngờ kéo nhã một lần kia. Sẽ vượt qua lãnh vực cấp bậc chiến đấu, dưới đất tị nạn hệ thống không gặp được sẽ tạo tác dụng. Hơn nữa lần này, toàn bộ liên minh sức chiến đấu cũng hội tụ ở chỗ này, không cần lại mở duy độ cửa tới chuyên trở quân liên minh đoàn. Duy độ cửa được có thời gian đi ra, vừa vặn sẽ dùng tới truyền tống những cái kia dân thành phố. Hát sông hạ xuống, lần này hát sông, so vui ngờ kéo nhã một lần kia còn muốn rộng rãi Thật là giống như một phiến biển khơi từ trên bầu trời rơi xuống vậy. Nhưng lần này, quân liên minh đoàn không sợ. Mấy trăm ngàn thiết huyết chiến sĩ ngang nhiên lên chiến. Đến không hết quỷ dị quốc quái vật từ Hắc sông bên trong chào hiện ra tới. Bầu trời bên trong duy nhất xuất hiện 300 nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người, cùng với hơn 100 cái quỷ dị đồng tử. Mà trái đất năng lực người bên này, dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế, các loại các dạng thánh khí ở trên chiến trường bộc phát ra tia sáng chói mắt. Lưu Kiệt mở ra điểm giới hạ Toàn bộ cắt thành giới chính giữa tất cả di tích tộc người toàn bộ bị Lưu Kiệt truyền đến trên trái đất, tham dự lần chiến đấu này. Phục thiên, đao khách, ma nhân ba vị đứng đầu cấp 9 phóng lên cao. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, bảo vệ người và mở ra người hai vị cường giả vậy từ điểm giới hạn bay ra ngoài. Lưu Kiệt sắc mặt vui mừng, hướng bảo vệ người nói, ngươi khuyên thành công. Bảo vệ người ha ha một chút, không sai. Ta và mở ra người đã cùng rõ ràng, hôm nay, hữu nghị của chúng ta khôi phục như lúc ban đầu. Mở ra người thời khắc này vẻ mặt đã không có tráng trường, mà là hóa thành hăm hở. Lưu Kiệt chú ý tới, bảo vệ người và mở ra người hai người, đều đang đã từ đứng đầu cấp 9 tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Mở ra người nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt lấp lánh nói, ta lần nữa hiểu ta đạo tâm, trước kia, ta luôn là suy nghĩ dẫn Amazon năng lực người liên minh thành là trái đất bá chủ, mà bây giờ, Amazon năng lực người liên minh cũng vào liên minh quốc tế, dẫn Amazon năng lực người liên minh thành là bá chủ và dẫn toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thành là bá chủ, tính chất là giống nhau. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, hướng bảo vệ người giơ ngón tay cái lên, người ý nghĩ này không tệ. Khó trách khuyên thành công. Bảo vệ người thần sắc phân chấn, chính là bởi vì ý nghĩ thông suốt, để cho ta hai người chúng ta ý niệm cũng tiến hơn một bước, bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực. Mở ra người và bảo vệ người hai người phóng lên cao, bay đến lô trường ca bên người, bọn họ bây giờ cùng là nửa bước vượt qua lãnh vực theo Ly đứng ở cùng một cấp bậc trên chiến tuyến. Thấy mở ra người, lô trưởng ca hết sức kinh ngạc, ngươi không phải Amazon phái bảo thủ lãnh tụ sao. Mở ra người cười ha ha một tiếng, không sai. Ta đã cùng ta đạo tâm đạt thành hòa giải, ta muốn gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Dẫn toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh thành là trái đất mạnh nhất. Lô trưởng ca túi lầu xuống, hướng vẫn ở trên mặt đất lưu kiệt, cảm kích nhìn một cái, hắn biết, mở ra người và Liên hiệp quốc minh bắt tay giảng hòa khẳng định không thiếu được lưu kiệt công lao. Có thể để cho liên minh nhiều hơn một vị nửa bước vượt qua lãnh vực, lưu kiệt công lao có thể nói là lớn vô cùng. Mở ra người cười tủng tìm nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Lô trưởng ca nhìn về phía hắn, cái gì điều kiện? Ngươi vị trí, để cho ta tới ngồi. Như vậy mới phù hợp ta đạo tâm. Lô trưởng ca vui vẻ cười to đứng lên, không thành vấn đề. Ngươi vẫn luôn là một cái ưu tú lãnh tụ, liên minh chỉ huy trưởng vị trí để cho ngươi tới ngồi Ta không có ý kiến. Mở ra người gật đầu một cái, vậy hãy để cho chúng ta chung nhau ngăn được đi. Trên mặt đất chiến đấu đã bắt đầu, mấy trăm ngàn liên minh chiến sĩ và vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật chém giết với nhau. Lưu Kiệt đạp tử vân phi kiếm phóng lên cao, hắn xuyên qua phổ thông cấp 9 chiến đấu khu vực, đi thẳng tới nửa bước vượt qua lĩnh vực khu vực. "Lưu Kiệt, ngươi làm sao đi lên? Nơi này rất nguy hiểm." Lô trưởng Ca hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt khoát tay một cái, "Ta lập tức đi ngay." Cái này cho các ngươi." Lưu Kiệt đưa tay ra, từng luồn quy luật lực phiêu tán ra, phân biệt tiến vào núi tuyết tộc tộc trưởng, Tần Nguyên sư tôn sở vòng trận, mở ra người, bảo vệ người bốn vị nửa bước vượt qua lĩnh vực trong cơ thể. Mấy người đều là cảm kích nhìn Lưu Kiệt một mắt, bọn họ đều biết, đại tông sư chính là bởi vì tìm hiểu Lưu Kiệt vậy một món quy luật, từ đó bước vào vượt qua lĩnh vực. Hôm nay, bọn họ mấy cái này nửa bước vượt qua đều thu được Lưu Kiệt quy luật, nói không chừng cũng có thể bước vào vượt qua lĩnh vực. Ngay tại Lưu Kiệt muốn đi lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên chuyển tới một cổ áp lực kinh khủng. Một đạo thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đạp không ra, chính là U Ám Mạt Tần Uyên. Tần Uyên ánh mắt quét qua thiên khung trên mấy người, ánh mắt lạnh như băng. Đại tông sư Lắc mình xuất hiện, lạnh lùng nhìn U Ám Tần Uyên nói: "Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à? Lần trước mới tiêu diệt ngươi một cổ thân thể, cái này lại ngưng tụ ra một cái." U Ám Tần Uyên không có phản ứng đại tông sư, ánh mắt rơi vào sợ vong trần trên mình, cười lạnh nói: Sư Tôn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là dừng lại ở nửa bước vượt qua lĩnh vực, thật là quá yếu, ngươi cũng xứng chỉa vào ta Sư Tôn danh hiệu. Đối mặt vượt qua lĩnh vực U Ám Tần uyên, nửa bước vượt qua sở vòng trần cũng không lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi, nghiệt đồ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vi Sư còn hối hận thu ngươi một cái như vậy nghiệt đồ đâu. Ngươi xem xem ngươi cầm trái đất làm thành hình dáng ra sao. U Ám Tần uyên cười gằn, ha ha ha. Sư Tôn, nhiều năm không gặp Ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn à? Y miệng. Một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên xuất hiện. Một người thanh niên bóng người vô căn cứ xuất hiện ở giữa trời đất, tay hắn cầm một cán bút lông, thần thái tuấn giật tự nhiên, đang là trái đất quy luật nắm giữ tần uyên bản thể. Cái này tần uyên là bình thường tần uyên, mà cái đó ưu ám tần uyên, chẳng qua là tần uyên ưu ám mặt ngưng tụ ra một có ý thức thân thể mà thôi. Tần uyên vừa xuất hiện, đầu tiên là hướng sở vong trần thi lễ, sư tôn, nghiệt đồ có tội. Chẳng qua là bị phép tắt hạn chế, đồ nhi cũng không cách nào tự mình ra tay chém hết ta ưu ám mặt, để cho sư tôn và chư vị bị mệt mỏi, ta tần nguyên uổng là quy luật nắm giữ, có lỗi với mọi người. Vừa nói, bản thể tần nguyên nén giận nhìn về phía ưu ám tần nguyên, dù cho ngươi do ưu ám mặt tạo thành, ngươi cũng không thể đối với sư tôn bất kính. Ưu ám tần nguyên vui vẻ cười to, tần nguyên à tần nguyên, ngươi thật đúng là một cái ngu xuẩn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta là cùng một người à ta đối với sư tôn bất kính, không chả là bởi vì là ngươi đã từng trong lòng hú ám. Ngươi, bản thể tần nguyên sắc mặt giận dữ, nâng lên trong tay bút lông, nhưng hắn không có biện pháp đối với mình hú ám mặt ra tay. Đây là, sở vong trần sắc mặt hòa hoãn một ít, vỗ một cái bản thể tần nguyên bả vai nói, ngu xuẩn học trò, không thể ra tay liền giải tán đi, đừng ở chỗ này cản trở. Chém hết ngươi hú ám mặt chuyện này, liền giao cho vi sư đi. Trưng 514, mạnh nhất quy luật. Sở Vong Trần mặc dù một hớp một cái nghiệt đồ, nhưng nhìn ra được, hắn nội tâm vẫn là vô cùng đồng ý tần uyên tên đồ đệ này. Bản thể tần uyên mặt lộ cảm động ý, hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán. U ám tần uyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng lại rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Người chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thần sắc cả kinh, nhìn về phía U ám tần uyên, một cổ vô cùng kinh khủng áp lực bao phủ ở Lưu Kiệt trên mình, thậm chí để cho Lưu Kiệt trong lòng không sanh được bất kỳ phản kháng ý. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đối mặt một cái vượt qua lãnh vực, cái loại đó mạnh mẽ, làm hắn không cách nào hô hấp. Chính là ngươi, để cho đại tông sư đột phá vượt qua lãnh vực. Nếu không phải ngươi, ta sớm đã đem trái đất cùng biến thành quỷ dị quốc. Ngươi đi chết đi. Chỉ gặp u ám tần nguyên nâng lên tay, cách không nắm chặt, lưu kiệt ngay tức thì cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng nén vào mình trong cơ thể, hắn không làm được bất kỳ phản kháng. Lưu Kiệt, đại tông sư thấy vậy lập tức ra tay, hướng u ám tần nguyên phong tới. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, vượt qua lãnh vực quá mạnh mẽ, muốn bóp chết Lưu Kiệt một cái cấp 8 đỉnh cấp, thật sự là lại đơn giản bất quá. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy chuyện cũ nhất mạc mạc hiện lên trước mắt, hắn thể xác cùng linh hồn, chung nhau hóa thành cho tàn. Ở một cái duy độ một cái thời không chính giữa, một món yếu ớt linh hồn ngưng hiện ra. Lưu Kiệt thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, hắn lại tới cái địa phương này, chết đi sau địa phương. Lần trước, là ở vực sâu thế giới chính giữa. Hắn ước chừng bị man thần trứng mắt một cái, liền mất mạng đến nơi này. Mà lần này, hắn bị ưu ám tần nguyên bóc chết. Một màn hình, xuất hiện ở hắn trước mắt. Đó là Bắc Kinh Đại Chiến, mấy trăm ngàn liên minh chiến sĩ và vô cùng vô tận quỷ dị quốc quái vật đang chiến đấu. Mỗi một giây, đều có nhiều liên minh chiến sĩ chết đi. Nhưng đồng thời, vậy có nhiều hơn quỷ dị quốc quái vật bị giết hết. Anh hùng lăng viên bên trong máu chảy thành sông. Bầu trời bên trong, càng ngày càng nhiều cấp chín năng lực người hội tụ. Toàn bộ trên trái đất cơ hồ toàn bộ cấp 9, cũng hội tụ ở chỗ này, hơn 1.000 cường giả cấp 9. Mà quỷ dị quốc cấp 9 quỷ dị năng lực người số lượng càng hơn. Liên tục không ngừng từ hát sông bên trong bay ra. Đây là một tràng kinh thế đại chiến. Lần này, quỷ dị quốc tựa hồ cũng là không đếm xuể đến. Trên bầu trời đã xuất hiện 2.000 nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người. Thậm chí liền một mực đóng cửa không ra người Nhật, vậy vạn bất đắc dĩ chi viện cuộc chiến đấu này. Mỹ dạ mổ tổ nghịu xa x cái đó đã từng khai sáng nước nhật nhẫn giả thể hệ siêu cường người hắn đã khôi phục tiếp trước trạng thái mạnh nhất đạt tới vượt qua lãnh vực hắn dẫn nước nhật tất cả năng lực người biến dạng không gian tới gia nhập hôn chiến bên trong mỹ dạ mộ tổ như xạ si tạm thời và đại tông sư liên thủ hai vị vượt qua lãnh vực đối phó U ám tần nguyên một cái vượt qua lãnh vực mắt thấy phải đánh bại U ám tần nguyên chuyện của trái tim đen ưu ám đuôi cơ hở vn nhưng mà lần này quỷ dị quốc đem hết toàn lực lại đang trong nháy mắt lại có ba cái ưu ám tần nguyên xuất hiện hơn nữa đều là vượt qua lĩnh vực nguyên bản sắp đi về phía thắng lợi chiến cuộc ngay tức thì xảy ra xoay ngược lại U ám mặt căn nguyên trực tiếp xuất hiện ở trái đất bầu trời giống như một vòng màu đen mặt trời vô cùng kinh khủng vượt qua lĩnh vực phương diện trái đất năng lực người số lượng bị áp chế nửa bước vượt qua lĩnh vực lại không cách nào nhúng tay vượt qua lĩnh vực chiến đấu lô trưởng ca các người chỉ có thể đi đánh chết những cái kia quỷ dị đồng tử nhưng mà lần này U ám mặt căn nguyên bên trong giống vậy xuất hiện nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị đồng tử, hơn nữa số lượng vậy đối với trái đất nửa bước vượt qua lĩnh vực hình thành áp chế. Càng thấp một cấp phương diện, là đứng đầu cấp 9 chiến đấu. Lần này quỷ dị đồng tử số lượng trực tiếp đạt tới mấy trăm cái. Dù cho những đất kia cầu năng lực người có thanh khí, cũng không cách nào chống cự như vậy về số lượng áp chế. Mà đang bình thường cấp 9 tầng bên trên chiến đấu, thì càng không cần phải nói, nhiều cấp 9 quỷ dị năng lực người, để cho trái đất phổ thông cấp 9 năng lực người lâm vào khốn cảnh bên trong. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp quỷ dị quốc nội tình. Làm quỷ dị quốc không để ý hết thảy, điên cuồng công kích trái đất lúc, vậy mà sẽ xuất hiện 4 cái u ám tần nguyên đồng thời tồn tại cục diện. Chỉ là cái này 4 cái vượt qua lãnh vực, liền đè được trái đất căn bản không thở nổi. Thiên không trên, quy luật ở sụp đổ, không gian phạm vi lớn vỡ vụn, tựa như ngày tận thế thật đến liền vậy. Trận chiến này, tựa hồ phải thua. Chết duy độ, vô tận hư không bên trong, Lưu Kiệt vậy một món tàn hồn, nhìn đây hết thẻ cảnh tượng, linh hồn kịch liệt run rẩy. Không, không. Lưu Kiệt linh hồn kịch liệt gầm to, nhưng bây giờ hắn không có thể xác, không cách nào phát ra chân chính thanh âm tới. Cảnh tượng trước mắt một chuyển, Lưu Kiệt thấy được ở thảm thiết hôn chiến chính giữa, Lâm Nguyệt Anh cả người đắm máu, nàng cả người đắm máu, trên mặt tràn đầy đau buồn. Nàng đang ra sức giết địch, nhưng đồng thời, trong miệng không ngừng giống Lưu Kiệt tên chữ. Nàng thấy tận mắt Lưu Kiệt chết. Lưu Kiệt chết để cho nàng bị khó có thể tưởng tượng đả kích. Lưu Kiệt trong lòng đau xót, cảnh tượng trước mắt đống nhiên phóng đại, bầu trời một phiến không rõ ràng, trái đất một khối, lâm vào hoàn toàn bại thế chính giữa, vô tận giết hại, tràn đầy đúng phiến thiên địa. Tiếp tục như vậy, năng lực người liên minh thì phải chiến bại. Trên trái đất mạnh nhất chiến lực đều đã hội tụ nơi này, nhưng không cách nào ngăn cản quỷ dị quốc bước chân. Một khi năng lực người liên minh chiến bại, trên trái đất người bình thường đem không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người đều đem đối mặt giết hại, muốn không được bao lâu, trái đất cũng sẽ bị quỷ dị quốc đồng hóa, thành lại như vậy một cái kinh khủng đất nước. Nhưng mà, bây giờ Lưu Kiệt, đã chết, cho dù có niết bản thần quyết treo hắn một tia tàn hồn, để cho hắn có thể ở một năm sau sống lại, nhưng đến khi đó, hết thể đều đã kết thúc, hắn lại về tới trên trái đất, thì có ý nghĩa gì chứ? Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được, không cách nào hoàn toàn chết đi không biết làm sao, nếu như hắn trực tiếp chết, hết thể liền đầu xôi đôi lọt. Nhưng hắn cuối cùng còn biết miết bàn xuống lại. Hắn bây giờ muốn nhìn tận mắt những thứ này giết hại, những thứ này đau buồn ở trước mắt hiện lên. Cũng không lực đi ngăn cản. Lưu kiệt trong lòng, hiện ra vô cùng vô tận không cam lòng. Không. Ta muốn xuống lại. Ta muốn về tới trên trái đất. Ta phải cải biến hết thảy các thứ này. Ta phải sửa đổi linh năng lĩnh vực quy tắc. Ta phải bảo vệ tất cả ta để ý người. Ta muốn cứu cái này chúng sinh. Ta muốn thành là nhất mạnh. Giờ khắc này. Lưu Kiệt ý niệm đống nhiên đổi được vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng củaối là đạo tâm, đạo tâm trình độ cao nhất là ý niệm, mà ý niệm củaối là quy luật. Lưu Kiệt ở ý niệm cố gắng sức bước ra một bước. Giờ khắc này, quy luật thêm thân. Thế giới vô biên bên trong có vô cùng vô tận quy luật, mà giờ khắc này, ở Lưu Kiệt ý niệm bên trong chưa từng có sản sinh ra một đạo mới tinh quy luật. Mà đạo này quy luật là là nhất mạnh. Niết bàn thần quyết điên cuồng vận chuyển, chư thiên thần lửa thêm thân cùng lưu kiệt mạnh nhất quy luật hòa làm một thể. Lưu Kiệt linh hồn hừng hực bốc cháy. Ở mạnh nhất phép tắc thuốc đẩy dưới, nguyên vốn cần chờ đợi một năm vậy rất dài sống lại quá trình, ở trong nháy mắt hoàn thành. Lưu Kiệt dục hỏa sống lại. Hơn nữa hoàn thành lên thượng đẳng tấn thăng cấp 9. Lấy quy luật, bước vào cấp 9. Chương 515, thập đại vượt qua lãnh vực. Chiến hỏa đã lan tràn tới toàn bộ thành phố Yến Kinh, sự thật chứng minh liên minh trước khi quyết định là chính xác. Lần chiến đấu này quy mô quá lớn. Thành phố Yến Kinh dưới đất chỗ tị nạn đều bị đổ đi ra. Nếu không phải đem thành phố Yến Kinh dân thành phố đưa đến phương xa, những thứ này dân thành phố chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Giờ phút này, quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ lâm vào khốn cảnh bên trong, bầu trời bên trong có bốn cái vượt qua lãnh vực đệ đại tông sư và mỹ dạ mộ tổ sạ sì đánh. Mỹ dạ mộ tổ sạ sì thực lực mặc dù khôi phục được đỉnh cấp, nhưng trong thực tế so đại tông sư còn muốn yếu đi một đường, để cho hắn đối phó một cái ưu ám tần duyên đều có chút cố hết sức mà những thứ khác tầng thứ chiến đấu, quỷ dị quốc cũng là hoàn toàn hình thành về số lượng áp chế, tuyệt vọng tâm trạng, dần dần lan tràn ở trên chiến trường. Mỹ dạ mồ tô như xạ xỉ thê thảm cười lạnh, ta đã sớm nói, các ngươi làm những thứ này cũng chẳng qua là vô lực vùng đấy, bóng tối cuối cùng sẽ chiếm đoạt hết thảy. Đại tông sư cắn răng chiến đấu, không có lên tiếng. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên có một thốc nho nhỏ ngọn lửa vô căn cứ sáng lên. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một thốc nhưng là cái này đóa ngọn lửa hết sức sáng ngời, làm ngọn lửa này xuất hiện ngay tức thì, đúng cái trời đất phẳng phất đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, u ám tần nguyên nhướng mày một cái, thứ gì? vậy một đóa ngọn lửa dần dần lớn mạnh, trong thiên địa nhiệt độ đống nhiên leo lên, vậy một ngọn lửa, thậm chí có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đang đang khổ cực chiến đấu chính giữa lô trường ca, sở vong chần chờ mấy vị nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả, bọn họ trong cơ thể đều có lưu kiệt lưu lại một tia quy luật. Mà giờ khắc này, mấy vị này cường giả đột nhiên cảm giác được trong cơ thể quy luật xuất hiện một ít biến hóa. Lô Trường Ca sắc mặt đống nhiên hưng phấn, là hắn. Hắn trở về. Lô Trường Ca vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ ngọn lửa kia bên trong đạp không ra. Hắn cả người bao phủ người hừng hực liệt diễm, giống như một tôn xích diễm thần quân vậy. Thân ảnh kia lên ngọn lửa dần dần thu liễm, lộ ra vốn là khuôn mặt, chính là Lưu Kiệt. Giờ phút này, Lưu Kiệt cả người trên dưới tản ra vô cùng hơi thở. Mặc dù còn không bằng thiên khung trên mấy cái vượt qua lãnh vực, nhưng ở vượt qua lãnh vực trở xuống tầng thứ, vẫn là ngay tức thì trở thành chiến trường nhân vật chính. Quy luật Lưu Kiệt trong miệng khạc ra cái này hai chữ, ngay tức thì có một tầng chập trần từ hắn trên mình tàng ra, làm cái này một tầng chập trần xuyên qua lô trưởng ca đám người thời điểm, lô trưởng ca các người cả người hơi thở đều là đông nhiên leo lên đứng lên. Cổ võ quân vương lô trưởng ca, giết hại sân đấu đứng đầu sở vòng trần, núi tuyết tộc tộc trưởng mở ra người. Bảo vệ người. Cái này năm người, bọn họ đều bị Lưu Kiệt tặng cho liền một kia quy luật, ban đầu Lưu Kiệt tặng cho phép tắt thời điểm, quy luật thượng không hoàn toàn. Mà hôm nay, Lưu Kiệt lấy quy luật bước vào cấp 9, mạnh nhất quy luật hoàn toàn thành hình, nguyên ngông quy luật lực, thúc giục cái này năm người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ nguyên bổn chính là nửa bước vượt qua lãnh vực, đi lên nữa một bước, dĩ nhiên chính là vượt qua lãnh vực. Bọn họ năm người đồng thời bước vào vượt qua lãnh vực. Thấy cái này ngay lập tức gian phát sinh biến hóa. Thiên khung trên ú ám tần nguyên sắc mặt biến, cái này không thể nào. Có cái gì không thể nào? Bản thể tần nguyên lại lần nữa ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở giữa không trung, hắn cười ha ha một tiếng, hướng ú ám tần nguyên nói, cái này ngươi không biết đâu. Lưu Kiệt truyền thừa tại thần điểu hỏa phượng, tự thân liền mang theo một kia siêu thoát quy luật ra thần vận, mà nay hắn tạo nên mình quy luật, trái đất quy luật càng thì không cách nào chế ước hắn. Vậy mấy nửa bước vượt qua, bởi vì bị Lưu Kiệt quy luật ảnh hưởng, thuận lý thành chương bước vào vượt qua lãnh vực vừa nói, bản thể tần uyên tuét miệng cười, thậm chí cao hứng vỗ tay một cái. Ta u ám mặt, ngươi làm ác đã quá nhiều, cái này một chàng náo nhiệt, nên kết thúc. nói xong, bản thể tần uyên liền biến mất, lưu lại bốn cái u ám tần uyên mặt đầy tức giận. không chỉ có vậy, năm vượt qua lãnh vực, nhân hoàng phục tiên, tây bộ đao khách, ma nhân cái này ba người, bọn họ và lưu kiệt giữa liên lạc hơn nữa chặt chẽ, cũng là cùng chung bước vào vượt qua lãnh vực. bây giờ, trái đất năng lực người bên này một dưỡi có đại tông sư. Mỹ dạ mổ tổ nghịu xa si, lô trường ca, sở Vong Trận, núi tuyết tộc trường, mở ra người, bảo vệ người, phục tiên, đao khách, ma nhân tổng cộng 10 vị vượt qua lãnh vực. Vốn là khốn cảnh, ngay tức thì lật bàn. Sợ rằng ở toàn bộ địa cầu lịch sử chính giữa, cũng không có cái nào niên đại, giống như ngày hôm nay như vậy huy hoàng, mới có thể có 10 vị vượt qua lãnh vực cùng tồn tại hậu thế gian. Liệu kiệt mạnh nhất quy luật, cùng chư thiên thần lửa hòa làm một thể, hắn hôm nay, giống như một tôn hỏa thần vậy. Giờ phút này, hắn trên trán quy luật minh văn lóe sáng vô cùng, ở một cái không gian khác bên trong các thành giới, bị lưu kiệt ảnh hưởng, toàn bộ các thành giới cũng đột nhiên gian lớn mạnh, linh khí độ dày phạm vi tăng trưởng. Lưu kiệt quy luật thành hình, làm cho cả các thành giới cũng trực tiếp lên cấp. Cái đó đã từng nho nhỏ một khối thế giới, đang bị lưu kiệt mạnh nhất quy luật bao phủ sau đó, cuối cùng sẽ thành là một khối thai ngẽn thần linh đất ai. Chiến trường bên trong, tất cả khí vận toàn bộ hội tụ tại lưu kiệt trên mình. Lưu Kiệt đột nhiên nâng lên hai tròng mắt, trong ánh mắt phảng phất có liệt diễm lân, hắn giơ tay lên một chiều, ngay tức thì có 9 chuôi phi kiếm từ cách đó không xa vịt phòng thí nghiệm hối hạ bay tới. Từ sâu xĩ dần 3 kiếm cùng cái này 9 chuôi phi kiếm liên kết với nhau. Đây là do ngọc hồn tộc chế tạo 12 thiên can phi kiếm, lúc trước Lưu Kiệt chỉ sử dụng tử sâu xĩ dần 3 thanh kiếm, mà còn dư lại 9 chuôi phi kiếm, ở phía trước đoạn thời gian đã chế tạo xong, chẳng qua là Lưu Kiệt cảm thấy tự thân lực lượng không đủ, không có sử dụng Mà nay, 12 thiên can phi kiếm vởn quanh Lưu Kiệt quanh thân, kiếm khí liên miên không dứt, tam thanh ngự kiếm thuật làm tại 12 thiên can phi kiếm lên, hình thành cường đại kiếm trận Đi! Lưu Kiệt giơ tay lên chỉ một cái, 12 thiên can phi kiếm gào thét ra, ngay lập tức gian giết vào trên bầu trời khu giao chiến vực. 12 trôi thiên can phi kiếm, đều là linh khí cấp 7, 12 kiện linh khí cấp 7 hội tụ một thể, uy lực siêu phàm hơn nữa có Lưu Kiệt hôm nay cường đại nội tình chống đỡ, chô đi qua kéo ra mảng lớn cấp 9 quỷ dị năng lực người đều bị ngay tức thì chém chết U ám tần nguyên thấy không ổn giận quát một tiếng hướng lưu kiệt vọt tới muốn đem lưu kiệt lần nữa chui diệt nhưng mà lần này đại tông sư há sẽ cho hắn cơ hội thập đại vượt qua lĩnh vực liên thủ ngăn ở bốn cai U ám tần nguyên bên cạnh U ám tần nguyên căn bản không cách nào đột phá thập đại vượt qua lĩnh vực ngăn trở lưu kiệt hư lệnh một tiếng hàng ma kiếm xuất hiện ở trước người của hắn hàng ma kiếm xuất hiện ngay tức thì một đạo kiếm minh biến dạng bầu trời mênh mông Kinh khủng sắc bén ý tràn ngập ở nơi này hoàn vũ bây giờ, làm tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Lúc trước, những cái kia đứng đầu cấp 9 trong tay, mặc dù tất cả không có cùng thanh khí, nhưng từ đầu đến cuối không có phát huy ra thanh khí uy lực chân chính. Thông thường linh khí, lấy lực lượng đi thúc dụ. mà thanh khí, phải dùng quy luật thúc dụ. Mạnh nhất quy luật làm tại hàng ma trên thân kiếm, hàng ma trên thân kiếm ngập trời ma khí bị kiếm quang tách ra, hàng ma kiếm chân chính bản thể hiện ra. Trường 516, niết Bàn đúc lại. Hàng ma kiếm bản thể, toàn thân rực cháy vàng, kiếm khí tự nhiên tản mắt ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác được trên da có từng cơn biến dạng cảm. Hàng ma kiếm kịch liệt run dậy, nó ở hưng phấn. Lưu Kiệt lại là đưa tay chỉ một cái, hàng ma kiếm xé rách bầu trời mênh mông, đánh tới bốn cái u ám tần uyên. Ngay sau đó, Lưu Kiệt trầm mặc một chút, hắn từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra vậy một cái gậy liệm ngụ hồn thanh kiếm. Cái này thế gian duy nhất nhân tạo thánh khí từng có giấc ngọng hồn tộc tổ tiên lấy sơn xuyên là lò dẫn thiên địa quy luật hai thủ núi chi đồng lấy đúc kiếm ban đầu bộ lạc man thần muốn cướp đoạt thánh khí cởi ra man thần phong ấn ở một lần và bộ lạc man thần va chạm chính giữa lưu kiệt vì không để cho ngọng hồn thánh kiếm bị bộ lạc man thần cướp đi mở ra ngọng hồn thánh kiếm linh năng mật mã tự hủy ngọng hồn thánh kiếm lưu kiệt vẫn muốn đúc lại ngọng hồn thánh kiếm nhưng một mực thiếu thiếu một đồ trọng yếu đó chính là thần mặt trời viêm mà nay Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật cùng chư thiên thần lửa phối hợp chặt chẽ gần xa, hắn tự nhiên có thể đủ để gọi thần mặt trời viêm. Ngày hôm nay, hắn thì phải để cho cái này mộng hồn thanh kiếm, cùng thần mặt trời viêm bên trong, nghiết bàn đúc lại. Lưu Kiệt đột nhiên nâng lên tay, hướng trên bầu trời bắt đi. Rất xa vũ trụ, một viên toàn thân ngọn lửa cháy mạnh hàng tinh to lớn, ngang qua đứng, chính là mặt trời. Mà giờ khắc này, theo Lưu Kiệt trên trái đất khoát tay, cùng mặt trời phối hợp chặt chẽ gần xa. Một đạo thần mặt trời viêm từ mặt trời lên chút xuống, ra, ngay lập tức gian, lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng, hướng trên trái đất bắn nhanh tới. Ở đó một đạo thần mặt trời viêm rời đi mặt trời thời điểm, vô tận thần mặt trời viêm bên trong, đột nhiên mở ra một đôi mắt, không biết là cái gì kinh khủng sinh linh, lại có thể ở mặt trời bên trong sinh tồn. Trên chiến trường, mọi người lần nữa cảm nhận được, nhiệt độ thật nhanh leo lên, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ muốn hạ xuống vậy. Một đạo thần hỏa phá vỡ chân trời, hướng Lưu Kiệt Bao phủ tới. Nhiệt độ kinh khủng đốt cháy bốn phía hết thảy. Có không có mắt quỷ dị năng lực người xông về lưu kiệt ở chạm được mặt trời kia thần viêm ngay tức thì, ngay tức thì hóa thành cho tàn. Trái đất năng lực các người thì cũng tránh xa xa liền lưu kiệt. Hồi lâu sau đó, thần mặt trời viêm dần dần tàn đi. Lưu kiệt bóng người lại lần nữa hiện hiện ra. Lần này trong tay hắn nắm một chuôi hoàn chỉnh ngọn hồn thanh kiếm. Cái này thế gian duy nhất nhân tạo thanh khí ở lưu kiệt trong tay niết bàn đúc lại. Đồng dạng là lấy mạnh nhất quy luật đi thúc giục. Mộng Hồn Thánh Kiếm bỗng phát ra vô cùng vừa dày vừa nặng hơi thở. Danh Sơn Đại Xuyên, sông lớn biển hồ, những thứ này vĩ đại cảnh tượng. ở Lưu Kiệt sau lưng từng cái hiện lên. Chiến trường một xóa sình, Mộng Hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng quỷ xuống lại, trong mắt lệ nóng nao dọc. Tổ Tiên che chở. Mộng Hồn Thánh Kiếm tái hiện thế gian. Mộng Hồn tộc cuối cùng sẽ đi về phía cường thịnh. Lưu Kiệt xách Mộng Hồn Thánh Kiếm phóng lên cao. Hôm nay hắn đã bước vào cấp chín có thể trực tiếp vô căn cứ phi hành, lại nữa cần ngự kiếm phi hành. Vượt qua lĩnh vực chiến đấu, Lưu Kiệt hôm nay vẫn không cách nào đặt chân, chỉ có thể điều khiển người hàng ma kiếm ở bên trong ra một phần lực. Mà lấy quy luật bước vào cấp 9 Lưu Kiệt, và thông thường cấp 9, tự nhiên là có tranh lệnh thật lớn, hắn vậy không biết mình hôm nay thực lực kết quả đạt tới dạng gì tình cảnh. Trực tiếp hướng nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến đấu và tới. Bởi vì lô trưởng ca mấy người bị Lưu Kiệt ảnh hưởng, bước vào vượt qua lĩnh vực. Cho nên nửa bước vượt qua cái này phương diện chiến đấu, trái đất năng lực người có chút chống chỗ. Mà đây cái lỗ hổng, liền do Lưu Kiệt tới bổ sung. Lưu Kiệt xách ngọng hồn thanh kiếm, giết vào loạn chiến bên trong. Thép kiếm pháp, kiếm thế cực kỳ vừa dày vừa nặng một kiếm bổ ra. Một kiếm này chính giữa, ẩn chứa ngọng hồn thanh kiếm sơn xuyên giang hải chi dị tượng, ẩn chứa Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật. Lưu Kiệt hẳn là trên lịch sử cái đầu tiên lấy quy luật bước vào cấp chín người, hắn không có gì tham chiếu đối tượng, chỉ biết là. Hắn tùy ý công kích bên trong, cũng kẹp theo hắn mạnh nhất quy luật. Mỗi một lần công kích đều là chưa từng có từ trước đến nay. Một kiếm này rơi vào một cái nửa bước vượt qua quỷ dị đồng tử thân lên, quỷ dị kia đồng tử thân hình giống như một viên đạn đại bác như nhau bay rớt ra ngoài. Cường hắn này nhất kích, mặc dù không có thể trực tiếp đánh chết một cái nửa bước vượt qua, nhưng đã có thể cùng nửa bước vượt qua lánh vực chống lại. Lưu Kiệt đứng ở trời cao bên trong, quanh thân vọt tới rất nhiều nửa bước vượt qua quỷ dị đồng tử, hắn không có bất kỳ sợ hãi ham hở khí thế phong khoáng. sẽ để cho ta nhìn ta một chút cực hạn ở nơi nào nổ tung tiểu mẫu lưu kiệt trong cơ thể lực lượng ngay tức thì dâng trào hơi thở thẳng tắp leo lên ánh mắt quét qua đông đảo quỷ dị đồng tử lưu kiệt hừ lạnh một tiếng liều chết sung phong ra noanh noanh noanh một trang kịch liệt giao chiến ở lưu kiệt cái này nhiều người hơn quỷ dị đồng tử bây giờ mở ra nổ tung tiểu mẫu dưới hắn lực lượng một nửa bước vượt qua lĩnh vực quỷ dị đồng tử hình thành siêu cường áp chế Một kiếm quét qua, không có ai một cái nửa bước vượt qua có thể chịu đựng. Lúc trước Lưu Kiệt là cấp 9 dưới người thứ nhất, mà bây giờ Lưu Kiệt đủ để đảm nhận vượt qua lãnh vực dưới người thứ nhất danh hiệu. Cũng đi chết đi cho ta. Ngọc Hồn Thánh Kiếm ở Lưu Kiệt trong tay bộc phát ra vô cùng ý thế, vừa dày vừa nặng sơn hà mang theo mạnh nhất ý niệm, chém chết liền một cái lại một cái quỷ dị đồng tử. Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, thập đại vượt qua lãnh vực vẫn còn ở và bốn cái ưu ám tần nguyên đại chiến, bọn họ chiến đấu. Giơ tay nhấc chân bây giờ đều đủ để làm quy luật tan vỡ không gian tan vỡ vô cùng kinh khủng giờ phút này thập đại vượt qua lãnh vực đã hoàn toàn chế trụ bốn cái ưu ám tần nguyên lưu kiệt phi thân xuống đi tới trận địa chiến trên trận quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ hoan hô nên đón lưu kiệt nghiệt bản trở về lâm nguyệt anh vọt vào lưu kiệt trong ngực gắt gao giữ được lưu kiệt giờ phút này không nói lưu kiệt nhẹ nhàng an ủi lâm nguyệt anh hắn ở lâm nguyệt anh thai vừa nói không có sao không có sao ta sống sờ sờ trở về, hơn nữa còn trực tiếp thay đổi chiến cuộc, ha ha, lợi hại. Lâm Nguyệt Anh ở Lưu Kiệt trong ngực gật đầu, tốt lắm, trước giải quyết chiến đấu. Lưu Kiệt buông lỏng Lâm Nguyệt Anh, ánh mắt quét bốn phía, từng cái liên minh chiến sĩ cả người nhuôn máu, khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ chiến trường, thảm thiết vô cùng. Lưu Kiệt đầu tiên phải làm, chính là là những chiến sĩ này trả thù. Hắn mắt lạnh quét về phía rầm rầm chẳng trị quái vật thủy triều, số lượng hết sức khủng bố, đổi thành trước kia. Sợ rằng Lưu Kiệt cũng biết nhức đầu, những quái vật này số lượng thật sự là quá nhiều, sợ rằng những quái vật này số lượng có mấy trăm ngàn chi hơn. Nhưng bây giờ, ở Lưu Kiệt trong mắt, những quái vật này tới lại hơn đều là giống nhau. Lưu Kiệt đi tới quân đoàn thứ bảy tất cả mọi người trước, đối mặt với mánh liệt quái vật Thủy Triều, rất có một người ở cửa, vạn người chớ mở thần vận. Chín tầng trời lôi pháp, bầu trời bên trong ngay tức thì có muôn vàn nặng nghề sấm sét chuyển tới, đâm rồi tia chớp giống như trời mưa như nhau đổ xuống. Lập tức có nhiều quỷ dị quốc quái vật ở chín tầng trời sấm xét bên trong mất mạng. Hôm nay Lưu Kiệt gọi tới chín tầng trời lôi pháp, thật sự là phạm vi cực lớn đại sát khí. Sẽ giải quyết liền nhiều quái vật sau đó, liên minh các chiến sĩ ở trên mặt đất áp lực nhỏ rất nhiều. Lưu Kiệt đem cấp 9 hồn phách tiểu tượng đất nhét vào Lâm Nguyệt Anh trong tay, "Cái này ngươi cầm phòng thân đi." Vừa nói, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao treo ở trên trời bên trong, giống như một vòng hạt nhật vậy u ám mặt căn nguyên. Là thời điểm làm một chút dứt Trưng 517, chém quy luật, là thời điểm làm một chấm dứt. Lưu Kiệt vô căn cứ bay lên, trực tiếp hướng vượt qua lãnh vực chiến đấu khu vực bay đi. Hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào trực tiếp tham dự vào vượt qua lĩnh vực chiến đấu. Chẳng qua là, hắn biết, muốn hoàn toàn hủy diệt ú ám mặt căn nguyên, phải có hắn mạnh nhất quy luật mới được. Bầu trời bên trong, vượt qua lãnh vực giữa chiến đấu đã đến gần hồi cuối. Ở thập đại vượt qua lĩnh vực dưới sự liên thủ, ú ám tần nguyên chỉ còn lại có cái cuối cùng. Những thứ khác ba cái đều đã bị thập đại vượt qua lãnh vực liên thủ chém chết, mà đây duy nhất còn dư lại một cái cũng đã tràn ngập nguy cơ. Đại tông sư cả người ánh sáng rực rỡ vạn trượng, hơi thở giống như viên đình nhạc chỉ vậy, to lớn hóa cửu long thần đỉnh hướng vậy ưu ám tần nguyên đập xuống. Cuối cùng ưu ám tần nguyên không cam lòng giống giận biến mất ở cửu long thần đỉnh dưới. Thiên cung trên không gian vỡ vụt, thập đại vượt qua lãnh vực trôi lơ lửng ở hư không bên trong đều là thở phào nhẹ nhõm. Lô trưởng ca vẻ mặt buông lỏng một ít cuối cùng kết thúc không vẫn chưa kết thúc lưu kiệt thân hình xuất hiện ở thập đại vượt qua lãnh vực bên người tất cả mọi người ngẩng đầu lên hướng cách đó không xa ưu ám mặt căn nguyên nhìn vậy một đoàn màu đen ưu ám mặt căn nguyên tản ra vô cùng tà dị hơi thở tựa như một vòng màu đen mặt trời vậy cao treo ở thiên cung trên lưu kiệt hít một hơi mở miệng nói chư vị tiền bối các ngươi thực lực so ta mạnh nhưng muốn hủy diệt cái này ưu ám mặt căn nguyên nhất định phải dựa vào quy luật xin chư vị tiền bối giúp ta đánh trước chuyện Đại Tông sư gật đầu một cái, hắn cả người hơi thở cường thịnh vô cùng. Ở Đại Tông sư trong cơ thể, giống vậy có một tia lưu kiệt tặng cho hắn quy luật. Lưu kiệt đột phá cấp 9, làm những thứ khác nửa bước vượt qua lãnh vực đột phá đến chân chính vượt qua lãnh vực, mà Đại Tông sư vốn là cũng đã là vượt qua lĩnh vực, bây giờ tiến hơn một bước, vẫn là đồng đuối bên trong mạnh nhất. Đại Tông sư dẫn đầu lao ra, những thứ khác chín vị vượt qua lãnh vực cường giả đi theo hắn sau lưng, hướng U Ám Mặt Căn Nguyên phong tới. U Ám Mặt Căn Nguyên bỗng nhiên trào động lực. Vốn là hình cầu không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng tụ ra một cái to lớn hình người. Trong đó truyền ra giữ tận thanh âm, "Các ngươi những thứ này rác rưởi, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn diệt ta sao?" Đã nghe không hiểu thanh âm này là do tần nguyên phát ra, hắn u ám mặt hoàn toàn vặn vẹo, đánh mất lý trí. To lớn kia u ám mặt, chợt huy động cánh tay, mang theo cuộn cuộn hắc vụ đập vào mặt. Đại tông sư một người một ngựa, điều khiển Cửu Long thần đỉnh chắn hắc vụ trước. Một tiếng nổ vang lớn, đại tông sư thân hình lại độ bay ra. Bọn họ vốn cho là ở lần này diễn sanh nhiều quái vật sau đó, U Ám Mặt Căn Nguyên đã là nhỏ hết đà, không nghĩ tới còn có như vậy nội tình. Liên liên ở mọi người bên trong mạnh nhất đại tông sư, cũng bị đánh lui. U Ám Mặt Căn Nguyên giống giận, sau lưng nó hướng phía dưới một trảo, tựa như đúng phiến thiên địa đều bị cầm ở trong tay hắn, Nguyên Bản đang ở phía dưới quyết chiến tất cả quỷ dị quốc quái vật, đột nhiên gian biến thành hắc vụ, hướng U Ám Mặt Căn Nguyên vọt tới. Những cái kia hắc vụ sáp nhập vào U Ám Mặt Căn Nguyên chính giữa, U Ám Mặt buồn nguyên hơi thở cường đại hơn thêm. Theo những cái kia quỷ dị quốc quái vật bị thu lại, phía dưới chiến đấu cuối cùng kết thúc. Nguyên bản phạm vi lớn chiến đấu, trực tiếp thu nhỏ thành liền vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Cái này một tràng siêu đại quy mô chiến dịch, rốt cuộc đến gần hồi cuối. Ai thắng ai thua, liền xem tiếp theo vượt qua lãnh vực giữa va chạm. Thập đại vượt qua lãnh vực chia làm bốn phía, cùng nhau hướng U Ám Mặt căn nguyên phát động tấn công. U Ám Mặt căn nguyên giờ phút này đã dốc toàn lực đem còn sót lại tất cả lực lượng cũng hội tụ một thể, nó tùy ý nhất kích cũng làm liên minh vượt qua lãnh vực cường giả khó mà chống đỡ. Lưu Kiệt đứng ở đằng xa, hắn không thể khoảng cách vậy chiến đấu quá gần, nếu không vượt qua lãnh vực chiến đấu một cái dư âm cũng đủ để làm Lưu Kiệt chết một lần nữa. Hàng Ma Kiếm ra, Lưu Kiệt lấy Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật điều khiển Hàng Ma Kiếm tiến hành công kích tầm xa. Hàng Ma Kiếm kiếm thể thượng ngút trời ma khí giờ phút này đã biến mất, bị Hàng Ma Kiếm nhất bén kiếm ý tách ra dược cháy màu vàng kim hàng ma kiếm tản ra thần thánh vô cùng hơi thở tùy ý hoa động bén kiếm ý đều đủ để phá vỡ không gian thập đại vượt qua lãnh vực và ưu ám mặt căn nguyên quyết chiến hồi lâu có người bị thương có người yếu đứt nhưng ưu ám mặt buồn nguyên tiêu hao cũng là to lớn vậy một đạo do hất vụ ngưng tụ thành hình người nhỏ đi rất nhiều xa xa lưu kiệt mở vạn năng quét hình nhìn về phía vậy một phiến chiến trường bên trong hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện đang ngưng tụ liền mình quy luật sau đó Hắn giải tỏa liền đẳng cấp cao hơn quyền hạn, đã có thể thông qua vạn năng quét hình đi phân tích vượt qua lãnh vực cường giả số liệu. Từng đạo số liệu ở Lưu Kiệt trước mắt hiện lên, vạn năng mã cửa giờ hệ thống rất nhanh phân tích rú ám mặt buồn nguyên gia tay quy tích, lực độ, cùng với công kích thói quen vân, vân. Lưu Kiệt thông qua truyền âm, đem u ám mặt buồn nguyên điểm, nói cho thập đại vượt qua lãnh vực. Thập đại vượt qua lãnh vực đều là trước mắt sáng lên, ở Lưu Kiệt dưới sự chỉ điểm phối hợp lẫn nhau, nhằm vào u ám mặt buồn nguyên điểm. U ám mặt căn nguyên bị nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh. Vậy một đạo hình người biến thành loài người bình thường lớn nhỏ, hơi thở cũng đã rơi vào cực hạn. Nó điên cuồng gầm to, các ngươi tên khốn này, người ngu xuẩn, các ngươi có thể hủy diệt ta cái năng lượng này thể, nhưng các ngươi có thể hủy diệt quy luật sao? Ta sớm muộn cũng biết kéo nhau trở lại. À, phải không? Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lưu Kiệt đã bước chân vào chiến trường bên trong, hắn lúc trước đánh quy ẩn rủ, tận lực cất giấu mình hơi thở. Đang đến gần ú ám mặt căn nguyên sau đó, Lưu Kiệt bạo khởi phát động tập kích. Mộng hồn thánh kiếm ở Lưu Kiệt trong tay bùng nổ, từ ngọn mãi mãi dài tổn phong phú núi cao, vô cùng vượt sâu vô tận biển khơi. Những dị tượng này tất cả ở Lưu Kiệt một kiếm này trên hiện lên, hơn nữa sắp nhập vào mạnh nhất quy luật. Mạnh nhất quy luật, chỉ có một mục tiêu, đó chính là thành là nhất mạnh, bao hàm vô cùng tự tin, chưa từng có từ trước đến nay. Lưu Kiệt một kiếm chém vào ú ám mặt căn nguyên thân thể bên trong mạnh nhất quy luật cùng u ám mặt quy luật lực va chạm ngay tức thì, mạnh nhất quy luật liền hình thành tuyệt đối áp chế, u ám mặt căn nguyên bên trong quy luật bị tí ti chặt đứt. U ám mặt căn nguyên không cam lòng giống giận, hóa thành lũ lưu hạo vụ, tiêu tán ở trên bầu trời, lần này là thật hoàn toàn tiêu tán. Rốt cuộc, kết thúc. Bầu trời bên trong một phiến yên lặng. Toàn bộ trên chiến trường đều là một phiến yên lặng. Hồi lâu sau đó, trên mặt đất liên minh chiến sĩ bạo phát ra sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng hoan hô. Bọn họ trong miệng cũng hô to Lưu Kiệt tên chữ, vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Trận chiến này, là trái đất thắng lợi, là quốc tế năng lực người liên minh thắng. Lưu Kiệt, cảm ơn ngươi. Bản thể tần nguyên lại lần nữa ngưng hiện tại bầu trời bên trong, hắn nhìn như thần thái phân chấn, ở hắn đu ám mặt bị hoàn toàn hủy diệt sau đó, hắn cảnh giới vậy càng cao thâm hơn, từ đây lại không có băn khoăn, có thể đi xa hơn. Chương 518, sau cuộc chiến, 3 ngày sau, thành phố Thanh Lãng, Công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Lưu Tổng, công ty dưới lầu đã bị ký giả trận nước chạy không loạn. ngài nếu là không ra mặt nữa, chúng ta nhân viên cũng không có biện pháp bình thường đi làm. Một cái nhân viên ở phòng làm việc ngoài cửa thận trọng vừa nói. Lưu Kiệt thanh âm từ bên trong phòng làm việc đi ra, tốt tốt. Chờ ta xử lý xong trên đầu sự việc, lập tức đi ngay gặp những ký giả kia. Trên thực tế, Lưu Kiệt đang ở trong phòng làm việc bị Tần Hương Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ quấn. Các nàng thật vất vả đến khi Lưu Kiệt bình an trở về, bây giờ thời thời khắc khắc cũng dính vào Lưu Kiệt bên người, không muốn rời đi Lưu Kiệt nửa bước. Lưu Kiệt cười khổ nói, ba vị đại mỹ nữ, tạm thời thả qua ta đi, ta đi tiếp thu một chút truyền thông phỏng vấn lập tức trở về. À, thật sự là từ chối không hết à. Đi đi đi đi, tạm thời tha ngươi. Thân vị chị cả lớn tần hồng ngọc lên tiếng. Lưu Kiệt lúc này mới đắc ý thoát thân, từ cao tầng cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài. Đáp xuống công ty rơi xuống Ngay tức thì liền bị đếm không hết đèn loang loáng tụ tập. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra ký hiệu lũ cười, "Xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu. Bây giờ, ta chính thức tiếp nhận phỏng vấn." "Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngươi thành tựu lần này thành chiến bên trong người công lao lớn nhất, có cảm tưởng gì đâu?" Lưu Kiệt sững sốt một chút, cuộc chiến đấu này, rốt cuộc lại được gọi làm thành chiến. Ta thân vì nước tế năng lực người liên minh một thành viên, ta chức trách liền là thủ hộ quần chúng an toàn, ở trận chiến này chính giữa, ta đã đem hết toàn lực Muốn hỏi ta có cảm tưởng gì, ta cảm thấy mọi người hẳn thật tốt tưởng nhớ những cái kia đang chiến đấu. Chiến sĩ hy sinh cửa, bọn họ có người còn rất trẻ, đẹp người tốt sinh còn chưa có bắt đầu liền kết thúc, bọn họ là chân chính anh hùng. Lưu Kiệt chân thành trả lời, để cho các ký giả cũng làm lộ vẻ xúc động. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt chẳng qua là nói ra một cái đơn giản nhất bất quá đạo lý. Trên lịch sử phát sinh qua rất nhiều chiến tranh, nhưng cái kia ở chiến tranh bên trong, vì bảo vệ dưới chân đất ai, mà chiến sĩ hy sinh cửa. Bọn họ đều là khả ái nhất người, đáng vĩnh viễn đi tưởng nhớ. Lại có một người ký giả giơ tay hỏi, "Như vậy, xin hỏi Lưu Kiệt tiên sinh, hôm nay Quỷ Dị Quốc đã bị tiêu diệt, liên minh bước kế tiếp sẽ đi như thế nào? Ngài thành tựu liên minh cấp S thành viên, phải chăng có thể tiết lộ một ít liên quan tới liên minh tương lai chính sách?" Lưu Kiệt gật đầu một cái, trả lời, "Ở kết thúc chiến đấu cùng ngày, tất cả quốc cường người cũng đã tụ chung một chỗ họp. Chúng ta quyết định là cất giữ quốc tế năng lực người liên minh cái tổ chức này." cũng dùng số ít sức chiến đấu, thành lập một chi quân liên minh đoàn, bảo vệ hòa bình thế giới, mà tất cả nước phần lớn sức chiến đấu, vẫn là mỗi người trở về nước. Quả thật, hôm nay quỷ dị quốc đã bị tiêu diệt, mọi người lại nữa cần phải lo lắng, một ngày nào đó trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện một đạo hát sông, sau đó từ hát trong sông chạy đến vô cùng vô tận quái vật Quốc tế năng lực người liên minh tồn tại, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng đi qua sau khi thương nghị, tất cả nước vẫn là quyết định, cầm ra số ít sức chiến đấu giữ liên minh đưa vào hoạt động. Một khi xuất hiện lần nữa đại quy mô nguy cơ, có liên minh tồn tại là có thể thành là một cây mối quan hệ để cho tất cả nước nhanh chóng đoàn kết lại, cộng ngự cường địch. Lưu Kiệt tiên sinh, hôm nay đã khôi phục hòa bình, các ngươi công ty Ngọc Kiệt phải chăng sẽ mở lại đã từng là nghiệp vụ. Tiếp tục kinh doanh. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, ha ha cười nói, ngươi cái vấn đề này hỏi điểm chủ yếu, chiến tranh kết thúc, chúng ta công ty Ngọc Kiệt bộ môn nghiên cứu hoàn toàn độc lập đi ra ngoài. Dung nhập vào vịt phòng thí nghiệm chính giữa đi nghiên cứu đắt tiền linh năng khoa học kỹ thuật công ty Ngọc Kiệt vậy sẽ không ngừng đầu tư tranh thủ cho mọi người mang đến tạo phúc loài người tân khoa kỹ mà chúng ta công ty Ngọc Kiệt ngành chủ yếu linh năng sinh hoạt ngành quả thật sẽ lần nữa khởi động các loại các dạng linh năng thực phẩm linh năng nhà cư đã bắt đầu tiêu thụ mọi người có thể ở công ty Ngọc Kiệt phía chính phủ trang web đặt mua hoặc là đến tuyến dưới cửa hàng mua ngoài ra chúng ta công ty Ngọc Kiệt và Mộng Hồn công nghiệp có mật thiết hợp tác. Ngọc Hồn Công nghiệp có đứng đầu kỹ thuật đúc, có thể nói là thế giới mạnh nhất. Có nhu cầu dụng cụ tinh vi chế biến bạn bè cửa hàng, có thể liên lạc chúng ta. Ngọc Hồn Công nghiệp sẽ đem cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Còn có, Lưu Kiệt nói thao thao bất tuyệt. Vậy người ký giả mặt đều tối. Hắn chẳng qua là muốn hỏi một chút công ty Ngọc Kiệt kế tiếp phương hướng phát triển. Kết quả Lưu Kiệt lại thuận thế gợi lên quảng cáo tới. Phải biết, Lưu Kiệt phỏng vấn ở trên internet nhất định là có hết sức khổng lồ lưu lượng. Lưu Kiệt cái này một đám quảng cáo sợ rằng sẽ tạo thành hết sức kinh khủng sức ảnh hưởng. Lập tức liền tiết kiệm liền một lượng lớn tiền quảng cáo, há chẳng phải là vui vẻ. Và các ký giả một fan chu toàn sau đó, Lưu Kiệt cuối cùng đem những người này cho đổi đi, bọn họ nếu là không đi nữa, nguyên bản đang hoàng tin tức tiết mù thì phải biến thành Lưu Kiệt quảng cáo tiết mù. Lưu Kiệt trở lại công ty bên trong, nhìn bận rộn công ty các nhân viên, chạy lên chạy xuống. Toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng tàn mát ra một loại ngày càng đi lên tinh khí thần. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác Tự mình đã không thuộc về cái công ty này, mặc dù công ty Ngọc Kiệt là hắn một tay sáng lập, cũng coi là hao phí không ít tâm huyết. Nhưng hắn hôm nay, đã là cường giả cấp 9, hơn nữa còn là cái loại đó mới vừa tấn thăng cấp 9 sơ kỳ, là có thể chính diện ngạnh cương nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Đối với đạt tới cái cảnh giới này năng lực người mà nói, tiền tài đã là vật ngoại thân, lưu kiệt có tiền hay không, cũng có thể xuống được. Phải nói công ty còn ý nghĩa tồn tại, chỉ sợ sẽ là tiếp tục tiêu thụ giá cả lương tâm sản phẩm là mọi người sinh hoạt cung cấp càng nhiều hơn tiện lợi, xúc tiến xã hội tiến bộ. Đồng thời, những thứ này tiền kiếm được đối với Lưu Kiệt mà nói mặc dù không có ích gì, nhưng đối với một ít đoàn thể là cứu mạng tiền. Lưu Kiệt quyết định đem toàn bộ công ty một nửa lợi nhuận đều trường kỳ quyên hiến cho khu tai nạn và cơ quan từ thiện, tận lực là cái thế giới này phát ra một ít quang và nóng. Lưu Kiệt tình cờ sẽ hồi tưởng lại, đã từng còn không có được vạn năng mã QR giờ hệ thống thời điểm, khi đó hắn vẫn là phải một cái chàng trai nghèo bạn gái cũng theo phú nhị đại chạy bây giờ nhớ lại thật là thủng tất cả là thời điểm rời đi mở một đoạn toàn cuộc sống mới đứng tại công ty lầu cuối nhìn phồn hoa thành phố thanh lãng lưu kiệt tiên lặng lờ bẩm nhưng vào lúc này điện thoại di động hắn rung một chút cầm lên vừa thấy là liên minh bên kia phát tới tin tức thông báo hắn đi bắc kinh tham gia tiệc ăn mừng lưu kiệt chuẩn bị xoay người đi tìm tần hồng ngọc các nàng mà ngay lúc này lưu kiệt trước người đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian Một người từ vết nước không gian bên trong chui ra, có thể chuyển tiếp không gian, chỉ sẽ vượt qua lãnh vực có thể làm được. Lưu Kiệt định thần nhìn lại, là mỹ Gia Mô Tô Nịu Sa Si. Lưu Kiệt hơi có chút cảnh giác, mỹ Gia Mô Tô Nịu Sa Si, người đến ta nơi này tới làm gì? Trước 519, Nồng Mực Trọng tải mỹ Gia Mô Tô Nịu Sa Si nhìn Lưu Kiệt một mắt, rất tùy ý ngồi ở Lưu Kiệt phòng làm việc ghế ngồi. Yên tâm đi, ta không có ác ý gì, ta nếu là dám đối với ngươi làm gì? sợ rằng nước liên minh người sẽ trực tiếp cầm chúng ta trụ sở chính cho bưng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn đối với mỹ dạ mộ tổ như xạ xỉ cũng không có hảo cảm gì, chủ yếu là bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Cứ việc ở lần này đối kháng quỷ dị quốc đại chiến chính giữa, mỹ dạ mộ tổ như xạ xỉ vậy ra một phần lực, nhưng cái này cũng sẽ không tiêu trừ Lưu Kiệt đối với hắn thành kiến. Ta tới, chủ yếu là cũng muốn hỏi hỏi, ngươi là làm sao làm được? Chúng ta lịch sử cổ tịch bên trong tiên đoán không có sai. Làm hát sông giang thế thời điểm, không thấy được một chút hy vọng. Liệu kiệt xoa xoa ấn đường, nguyên lai là nếu hỏi điều này, rất đơn giản, bởi vì ta truyền thừa, siêu thoát tại quy luật ra, mà chính ta tìm hiểu quy luật, cũng không thể so với trái đất quy luật yếu hơn. Quỷ dị quốc chẳng qua là từ trái đất quy luật trong chi nhánh đi ra một số, lấy ta quy luật, cũng đủ để phá vỡ. Mỹ dạ mồ tồn như xạ xì có chút bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. À, ta thật bị cái thời đại này đào thải. Lưu Kiệt không nói gì, Mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xỉ sở dĩ có như vậy cảm giác, là bởi vì là ở hắn đã từng huy hoàng cái đó niên đại bên trong, hắn cơ hồ là trên thế giới đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng bây giờ nhìn lại, hậu sinh khả húy, Mỹ dạ mổ tổ ngư xạ xỉ lại lần nữa sẽ ra không gian rời đi. Lưu Kiệt không có đi hỏi hắn, muốn không muốn mang nước Nhật gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Ban đầu quốc tế năng lực người liên minh mới vừa thiết lập thời điểm, hắn dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt gia nhập, thậm chí đóng kín biên giới không tham dự bất kỳ và quỷ dị quốc sự việc. Liên hiệp quốc minh vì chống cự quỷ dị quốc bỏ ra qua quá nhiều, nếu là nói để cho nước Nhật bây giờ gia nhập Liên hiệp quốc minh, cùng nhau cùng chung cái này kết quả thắng lợi, lưu kiệt là đánh trong lòng kháng cự. Cái này cũng quyết định, nước Nhật sau này nhất định đi về phía suy sụp. Gia nhập Liên hiệp quốc minh, cùng nhau sóng vai tác chiến, ở ngày sau nhất định sẽ hợp tác lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Nước Nhật chỉ có thể canh giữ ở mình một khối địa phương nhỏ, không người mang chơi. Lưu Kiệt gọi lên Lâm Nguyệt Anh, Tân Hồng Ngọc và Lâm Tuyết ba phụ nữ, còn mang theo Lưu Kiệt phụ mẫu. Hắn đạt tới hôm nay cảnh giới, nói thật và thế tục đã không có quá lớn quan hệ, hắn định đem công ty Ngọc Kiệt toàn quyền đóng cho công ty trước mắt một ít cao tầng phụ trách. Dù sao công ty Ngọc Kiệt đánh hắn danh hiệu, phát triển sau này sẽ không gặp lại cái gì trở ngại, giao cho những cái kia hiểu được buôn bán vận tắc nhân viên chuyên nghiệp, liền không vấn đề gì. Lưu Kiệt mang ba phụ nữ và phụ mẫu đi tới ánh mắt, đem các nàng cùng an trí ở liên minh căn cứ bên trong. Lâm Nguyệt Anh bây giờ cũng là liên minh chiến sĩ, nàng và Lưu Kiệt cùng nhau đi tham gia lần này tiệc ăn mừng. Ở cử hành tiệc ăn mừng trước, còn muốn cử hành một tràng tăng lễ, vì lễ truy điệu những cái kia ở trong trận chiến này chiến sĩ hy sinh cửa. Anh hùng Lang Viên, ở đại chiến kết thúc sau đó một mảnh hỗn độn, nhưng sau cuộc chiến trong thời gian 3 ngày này, quốc tế năng lực người liên minh không có làm chuyện khác tình, chính là xây lại anh hùng Lang Viên. Đối với nắm giữ nhiều năng lực người liên hiệp quốc minh mà nói, 3 ngày thời gian đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Anh hùng Lăng Viên rực rỡ đổi mới hoàn toàn, lại lại thêm rất nhiều hơn mới phân mộ. Quốc tế năng lực người Liên Minh nguyên bản tổng số có hơn trăm ngàn người, ngày hôm nay vẫn còn sống đứng ở nơi này Lăng Viên ở giữa, chỉ có bảy chục ngàn nhiều người. Lô trưởng ca lên đài, không cần bất kỳ nhắc nhở, tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt hướng Lô trưởng ca nhìn sang. Vị này đã là vượt qua lĩnh vực cao cấp cường giả, đang cùng quỷ dị quốc đối kháng chiến tranh bên trong, một mực đảm nhận người chỉ huy trưởng nhân vật, dưới sự chỉ huy của hắn. Liên minh một lần lại một lần đánh lui quỷ dị quốc. hắn tiên chữ, định trước sẽ bị tái nhập sử sách. Ánh mắt quét qua mọi người. Lô trưởng ca thở dài một cái, ít đi rất nhiều người à. Rất nhiều chiến sĩ không khỏi lã trá rơi lệ. Ho khan hai tiếng, lô trưởng ca tiếp tục nói, chư vị, đây là vinh quang đánh một trận, cái này một tràng thanh chiến, đủ để ở lịch sử trên bức họa, lưu lại nồng mực trọng thải một khoảng. Chúng ta hy sinh rất nhiều, nhưng chúng ta cũng sẽ bị lịch sử nhớ. Cuộc chiến đấu này ý nghĩa trọng đại. Ở linh năng thời đại toàn diện đến đêm trước, chúng ta để chống đỡ như vậy gặp chắc trở hoàn toàn đẩy ra linh năng thời đại cửa, chúng ta là toàn loài người tiến bộ, làm ra công hiến. Các chiến sĩ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc nghe lô trưởng ca diễn giảng. Để cho chúng ta là chiến sĩ hy sinh cửa mạc nghiệm, tang lễ sau khi kết thúc, sẽ đem cử hành tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng kết thúc sau đó, các nước chiến sĩ đều đưa trở lại mình quốc gia, liên minh hội tiếp tục vận hành, nhưng là quy mô sẽ tiểu rất nhiều. Nếu như sau này xuất hiện lại cái gì tai nạn, chính là tất cả quốc chiến sĩ lại lần nữa tụ họp thời điểm. Dĩ nhiên, ta hy vọng ngày hôm đó vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện. Trần! của tôi VN trái tim đen đu ám yến hội kết thúc sau đó. Lưu Kiệt các bạn từng cái tới đây hướng Lưu Kiệt tạm biệt. Có Ai Cập pha ra ông người thừa kế ạ làm, cũng có Âu Châu giáo đỉnh kỵ sĩ Adam, cũng có nước Nga niết cách đường người, còn có rất nhiều ở Lưu Kiệt ở trong chiến tranh làm quen chiến hữu. Bọn họ hôm nay cũng đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 vậy sắp giải tán, trừ rất ít người, vẫn ở lại liên minh bên trong công tác. Đã từng bị Lưu Kiệt tài bồi lưỡi cây, Simon Hạ quyết định ở lại Lưu Kiệt bên người, thành là Lưu Kiệt cánh tay phải cánh tay trái. Còn như Lưu Kiệt tự mình, cũng là quyết định tiếp tục ở lại liên minh bên trong. Toàn bộ liên minh duy nhất không có giải tán, chính là vịt phòng thí nghiệm. Vịt phòng thí nghiệm đem tiếp tục ở liên minh trụ sở chính chú đóng tiếp tục tiến hành linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Lưu Kiệt thiết lập bộ môn nghiên cứu, cùng với mộng hồn tộc mộng hồn công nghiệp, vậy đồng loại tại vịt phòng thí nghiệm. Lam Liên đối đối đội ngũ rời đi Bắc Kinh, Liên Minh trụ sở chính bên trong trong trẹo lạnh lùng rất nhiều hơn, Lưu Kiệt ở chỗ mình ở, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, tốt tốt nghiên cứu một chút, linh mạnh nhất quy luật còn có những tác dụng lúc đó. Lô trưởng ca và đại tông sư đi tới Lưu Kiệt chỗ ở, Lưu Kiệt mời hắn hai người chúng ta ngồi xuống, cho bọn họ rót trà. Có cái gì muốn nói với ta? Lưu Kiệt mỉm cười hỏi. Hắn hôm nay, đã hoàn toàn và những thứ này cường giả đứng đầu ngồi ngang hàng. Đại tông sư bưng ly trà, chúng ta tới đây là muốn muốn hỏi ngươi bước kế tiếp dự định làm những gì? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực đi. Ta cảm thấy chúng ta kế tiếp tinh lực, có thể hoàn toàn chuyển tới bộ lạc man thần phía trên. Mặc dù quỷ dị quốc song gió đã lang xuống, chúng ta cũng có thập đại vượt qua lãnh vực, nhưng là, Bộ lạc man thần vẫn là một cái hỏa lớn. Lô trường ca gật đầu một cái, quả thật, căn cứ bây giờ tư liệu tới xem, man thần thực lực sâu không lường được. Vượt qua lĩnh vực đệ nhất pha ra ông vương, cũng không quá miễn cưỡng và trong một phần trăm thực lực man thần chống lại. Cũng không ai biết, vượt sâu thế giới bên trong phong ấn, lúc nào sẽ bị man thần tháo ra. Chúng ta đối với cái thế giới này trấn tướng, vẫn là biết quá mức thiếu ả. Trường 520, vừa mới bắt đầu. Giữa lúc Lưu Kiệt và Đại Tông Sư Lô Trường ca hai người lúc nói chuyện, quy luật nắm giữ Tần Uyên bóng người đột nhiên xuất hiện. Lưu Kiệt vừa thấy được Tần Uyên lập tức nói, ngươi tới đúng dịp, ta vẫn muốn tìm ngươi hỏi một chút, man thần là chuyện gì xảy ra? hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tần Uyên khoát tay một cái, ta đến tìm các ngươi có chuyện rất trọng yếu, các ngươi trước hết nghe ta nói, liên quan tới ngươi đối với man thần nghi ngờ, cũng ở đây ta phải nói sự việc trong phạm vi. Lưu Kiệt nhất thời có một loại dự cảm xấu. Ta phát hiện trái đất quy luật xảy ra dị biến. Tân Uyên mới vừa mở miệng nói một câu nói này, ba mặt người sắc liền ngưng trọng. Đặc biệt là Lưu Kiệt, hắn ban đầu ở Cát Thành giới chính giữa, thì gặp phải quy luật dị biến, một lần kia thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. Mà trái đất không gian xa so Cát Thành giới lớn hơn, trái đất quy luật dị biến, khẳng định càng kinh khủng hơn. Các ngươi có thể không biết, trái đất ở trong vũ trụ vẫn là một cái đặc biệt tồn tại, từ góc độ nào đó mà nói, trái đất là một cái giao thông đầu mối then chốt. Nối liền rất nhiều không gian, man thần chỗ ở cái đó vượt sâu thế giới, còn có lưu kiệt trước mắt nắm trong tay cắt thành giới, cũng bao hàm ở trong này. Bộ lạc man thần trước mặc dù có thể xâm lược tới trên trái đất, chủ yếu là bởi vì trái đất và vượt sâu thế giới giữa không gian lối đi không hề coi là đặc biệt nghiêm mật, ước chừng vậy một cái man thần, cũng đủ để cho chúng ta nhức đầu. Mà các ngươi cùng quỷ dị quốc mấy lần sau khi chiến đấu, trái đất không gian bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù ta cách dùng thì đi chữa trị. Nhưng là có một ít không gian lối đi, vẫn là xảy ra ran ra. Nói cách khác, tương lai các ngươi không muốn phải lo lắng bộ lạc Man Thần, còn lo lắng hơn những thứ khác các loại các dạng thế giới xâm lược trái đất. Nói tới chỗ này, đại tông sư không khỏi được hỏi một câu, tại sao những cái kia thế giới đều muốn xâm lược trái đất? Tân Nguyên đáp, ta cũng là từ lần trước đời quy luật nắm giữ truyền thừa cho ta trí nhớ chính giữa biết được, trái đất có to lớn tiềm lực, chúng ta thượng không biết nên như thế nào đi mở phát trái đất, thế nhưng chút thế giới người biết Hơn nữa trái đất vẫn là giao thông đầu mối then chốt, một khi chiếm cứ cái này giao thông đầu mối then chốt, thì chẳng khác nào nắm giữ quá nhiều tài nguyên. Không gian giãn ra, cộng thêm phép tắc dị biến, ta dự trụ, ở trong 3 tháng, sẽ có không gian lối đi mở ra, thế giới mới lại sắp tới. Lô trưởng ca đứng lên, nắm quả đấm, ham hở nói, vô luận những thứ khác thế giới như thế nào mạnh mẽ, chúng ta bây giờ đã có 10 vị vượt qua lãnh vực, ít nhiều đều có sức đánh một trận Tân Nguyên lắc đầu một cái, Những thứ khác thế giới thực lực kết quả như thế nào chúng ta còn không biết, có thể hay không chống lại còn không biết. Nhưng ta lần này tới đây, trọng yếu hơn chính là phải nói cho các ngươi. Có lẽ, những cái kia liên quan tới quy luật đi tới cuối, hết thảy cũng bị tiêu diệt lời tiên đoán này là thật. Đại tông sư sắc mặt cả kinh, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, quỷ dị quốc xuất hiện, chẳng qua là hướng dẫn cái này một tràng quy luật tiêu diệt. Quỷ dị quốc không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Đại tông sư lời này vừa nói ra, Tại chỗ mấy người cũng trầm mặt xuống. Quỷ dị quốc không phải kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Đây là một cái hết sức nặng nghề tin tức, trái đất tương lai, còn biết có hơn nữa khó khăn khiêu chiến. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Lưu Kiệt đông nhiên đứng lên, lộ ra vẻ mỉm cười nói, nếu như cõi đời này một mực Thái Bình, vậy lịch sử cũng không có cái gì sát Thái. Có khiêu chiến, mới có ý tứ. Bỏ mặt tương lai như thế nào, chúng ta cũng bình kính toàn lực đi đối mặt. Nếu như quy luật tiêu diệt, thế gian chìm vào bóng tối Ta liền làm chiếu sáng bóng tối vậy một đạo quang. Nếu như quy luật lại nữa, vậy thì do ta tới tạo nên quy luật. Lô trưởng ca vô mạnh một cái bản, nói hay. Chúng ta năng lực người liên minh, thế bảo vệ dưới chân đất ai. Tân uyên sắc mặt lại cũng không thấy tốt hơn. Tóm lại, chuyện này cũng không cần lạc quan. Các ngươi mặc dù có cái này cổ khí, nhưng nhất định phải thực tế thi hành. Theo ta suy đoán, những thứ khác thế giới, vượt qua lĩnh vực cường giả vậy sẽ không quá nhiều nhưng là ở bình dân chiến lực và trong đất tiền chiến lực lên, tuyệt đối so với trái đất muốn hơn. Trái đất linh năng thời đại vừa mới bắt đầu, mà những thứ khác thế giới, có thể đã có đã lâu linh năng thời đại lịch sử. Lô trưởng ca gật đầu một cái, ta lập tức đi triệu hồi những quốc gia khác chiến sĩ, vẫn ở chỗ cũ liên minh trụ sở chính tạo thành quân liên minh đoàn. Liên hiệp những thứ khác tất cả nước chi tiêu kinh phí, tăng cường đối liên minh đưa bảo. Xã hội thượng xuất hiện năng lực người vậy càng ngày càng nhiều, chúng ta vậy sẽ cố gắng mở rộng liên minh quy mô để cho liên minh có nhiều hơn đắt tiền trở xuống sức chiến đấu. Thần Nguyên phi thân lên, có người lãnh đạo như vậy người, ta cũng yên lòng, ta rời đi bây giờ, tiếp theo một đoạn thời gian ta không biết xuất hiện lại, tiếp theo trái đất phải đối mặt rất nhiều đại chiến, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tu bổ trái đất quy luật minh văn, cũng tăng cường không gian kết cấu. Dứt lời, thần Nguyên bóng người liền biến mất ở giữa trời đất. Lưu Kiệt ở tạo nên mình mạnh nhất quy luật sau đó, hắn đã có thể thông qua vạn năng quét hình thấy được vượt qua lĩnh vực số liệu. Nhưng là Tần Nguyên số liệu, hắn vẫn là không thấy được. Không thể không nói, vị này trái đất quy luật nắm giữ, thực lực sợ rằng vượt ra khỏi trái đất một cái thời đại lớn tích lũy. Vượt qua lãnh vực có thể xé ra không gian tiến hành vượt không gian, mà Tần Nguyên, chính là trực tiếp dung nhập vào không gian bên trong, không chỗ nào thăm dò. Lưu Kiệt bắt đầu ước mơ, ở vượt qua lãnh vực trên, có thể hay không có cường đại hơn cảnh giới. Tần Nguyên rời đi sau đó, Lưu Kiệt chỗ ở chính giữa, ba người bình tĩnh lại. Lộ trưởng ca mở miệng nói, chúng ta thời gian không nhiều, thêm chặt hành động đi. Đại Tông Sư, ngươi có thể hay không ở lại liên minh bên trong? Ngươi ở thế hệ trước chính giữa đức cao vọng trọng, liên minh cần ngươi như vậy của chủ. Đại Tông Sư than thở một tiếng, à, vốn là muốn phải giải quyết quỷ dị quốc liền an hưởng tuổi già, sự việc cũng đã đến trình độ này, không cần ngươi nói nhiều, ta cũng sẽ ở lại liên minh bên trong. Liệu kiệt vậy mở miệng nói, cũng cho ta một ít nhiệm vụ đi, cho tới nay. Ta chẳng qua là là liên minh bỏ ra ta sức chiến đấu. Ở bình thời trong công tác, ta còn chưa từng làm quá nhiều. Thân là cấp S thành viên, ta cũng nên làm một ít gì. Lô trưởng ca khẽ mỉm cười, ngươi có thể nghĩ như vậy quá tốt. Chúng ta như thế nhiều vượt qua lãnh vực, trên căn bản đều dựa vào ngươi tăng lên đi lên. Ngươi nếu là không mở miệng, ta còn ngại quá cưỡng cầu ngươi đi làm những cái kia chuyện phiền phức đây. Ta mới vừa rồi đã cân nhắc qua, có một việc đặc biệt thích hợp ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nguyện nghe nói rõ. Hôm nay liên minh đặc biệt thiếu người, ở dân gian đã thành lập được rất nhiều có chút danh tiếng thế lực. Ngươi ở dân gian tiếng hô rất cao, ta hy vọng ngươi có thể thành tựu liên minh đối ngoại phát ngôn viên, đi cầm những người dân kia giữa năng lực người, từng cái mời chào để cho bọn họ gia nhập liên minh. Mà người nhà ngươi và người yêu ngươi, có thể để cho bọn họ an tâm ở tại liên minh trụ sở chính, liên minh hội toàn quyền phụ trách bọn họ an toàn. Trường 521, Lưu Minh, Lạn Giang thành phố, ở vào trường Giang Chi Bạn, Phong cảnh xinh đẹp, khí hậu dễ chịu. Thong thả sông lớn, từ cổ chí kim dựng dục vô số anh hùng hào kiệt. Lâm Giang chi bạn, linh khí phong vận, có thể người lấp lấp xuất hiện. Ở nơi này linh năng thời đại, dựa lưng vào núi sông thành phố, thường thường mới có thể lực người về số lượng, so giống vậy thành phố cao hơn rất nhiều. Sáng sớm, màu vàng kim ánh sáng mặt trời rơi xuống lạn Giang thành phố, trên mặt sông sóng gợn lạn tan, từng chiếc từng chiếc thuyền lớn du hành ở nước sông bên trong. Lâm Giang buôn bán quảng trường, Trên màn ảnh lớn, xinh đẹp nữ chủ trì người mỉm cười nói: Hôm qua, năng lực người liên minh phía chính phủ chính thức tuyên bố, lại lần nữa tụ họp năng lực các người nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đón tương lai lớn hơn khiêu chiến. Theo năng lực người liên minh cho ra tin tức, trái đất không gian phát sinh biến hóa, sẽ đem có nhiều hơn thế giới và trái đất liên thông. Nhưng vô luận xuất hiện dạng gì kẻ địch, chúng ta tin tưởng, năng lực người liên minh cũng biết bảo vệ quần chúng an toàn. Sáng sớm buôn bán quảng trường, người đi đường thưa thớt. Đại đa số đều là dáng vẻ vội vã dân đi làm. Cho dù bây giờ thế giới thiên biến vạn hóa, nhưng người bình thường sinh hoạt, tựa hồ cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi. Đơn giản chính là lúc rỗi rảnh sẽ hơn nữa chú ý một ít linh năng lĩnh vực tin tức. Mỗi một ngày ở trên internet cũng biết sản sinh ra rất nhiều hơn và linh năng lĩnh vực có liên quan đề các bạn trên mạng rối rít nhắn lại. Có người run dậy cơ trí ở khu bình luận cho mọi người nói tiết mục ngắn thì biết lấy được được rất cao điểm khen. Cũng có người yêu quốc yêu dân phát biểu một ít nói chuyện giật gân lợi bàn. Tóm lại, thế giới cho tới bây giờ đều là bộ dáng này. Đột nhiên, có một đội người xuất hiện ở trên quảng trường, những người này ăn mặc thống nhất trang phục, có chút giống như là võ giả phục, bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đi tới quảng trường xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Mặt hướng xuống lớn, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Người đi đường qua lại chỉ chỉ cho chó, một cái thanh niên tướng mạo bình thường từ ven đường xuất hiện, hướng trên quảng trường đi tới, hắn ở một cái sớm một chút tiệm Muốn một miếng răng ăn ráo, và một chén cháo trắng. Vừa ăn bữa ăn sáng, vừa nhìn đám kia đang tu luyện người. ban kề cận người truyền tới đối thoại. Cái này tu luyện hiệp hội thật đúng là thượng cương thượng tiến mỗi ngày buổi sáng qua tu luyện, cũng không biết cho ai xem. Nhỏ tiếng một chút. Cái này tu luyện hiệp hội bên trong, phần lớn người cũng đối với thành là cường giả rất là si mê. Nghe nói, bọn họ hiệp hội hội trưởng, đã là cấp 6 năng lực người. Này, sợ cái gì? Tu luyện hiệp hội mạnh hơn nữa. Hôm nay thiên hạ này cũng là năng lực người liên minh một nhà độc quyền, năng lực người liên minh là phía chính phủ tổ chức, tu luyện hiệp hội nếu là ý có chút thực lực liền làm vậy. năng lực người liên minh há sẽ bỏ qua bọn họ. Vậy cũng muốn nhỏ tiếng một chút, người ta năng lực người thần thông quảng đại, nói không chừng có cách gì chị ngươi. Đúng rồi, nghe nói tu luyện hiệp hội vẫn luôn ở tuyển người đây. Tuyển người. Được được, nghe nói bọn họ hội trưởng không biết từ nơi nào tìm được một bộ phương pháp hô hấp, chỉ cần có thể thành là hiệp hội thành viên chính thức cũng có thể tu luyện cái loại đó phương pháp hô hấp. Phương pháp hô hấp à, đây chính là giá trị tốt mấy triệu xa xỉ đồ trang sức. À, đáng tiếc ta không có cái thiên phú này, nếu là ta có thể thành là năng lực người, ta đã sớm đem đơn từ chức vung đến mặt của lão bàn lên. mau tới chế. Nhanh lên một chút ăn xong đi làm đi. Đừng nói cái gì năng lực người, theo chúng ta có cái len sợi quan hệ. Vội vã kết thúc đối thoại, đại biểu rất nhiều hơn người bình thường tâm tính. Cương đại năng lực người đối với bọn họ mà nói giống như là minh tinh hoa thai đổ như nhau. Rất nhiều hơn người bình thường không có cái thiên phú này, cũng chỉ có thể đàng hoàng sinh hoạt, lại tình cờ chua đôi câu. Hai cái dân đi làm đi liền sau đó, vậy thanh niên tướng mạo bình thường trả tiền, xoay người hướng tu luyện hiệp hội người đi tới. Thanh niên vừa đi vào bọn họ 10M bên trong, lập tức có một cái mắt to mày dậm người đàn ông trung niên đứng lên, ánh mắt lấp lánh hướng thanh niên nhìn lại. Chàng trai, nếu như không có chuyện gì, liền cách xa một chút không nên quay dậy chúng ta tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm đều là bờ sông linh khí thời điểm dày đắt nhất, là tu luyện thời gian vàng, đối với chúng ta năng lực người mà nói là vô cùng trọng yếu. Thanh niên liền vội vàng giải thích, cái đó, ta đi tới nơi này, là muốn gia nhập tu luyện hiệp hội. Người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, cười ha ha một tiếng nói, thì ra là như vậy, ta kêu vương tưởng, là tu luyện hiệp hội hội trưởng. Người tên gọi là gì? Thanh niên dừng một chút nói, ta kêu lưu minh Thật ra thì, cái này người thanh niên chính là dùng thủ đoạn đặc biệt thay đổi tướng mạo sau Lưu Kiệt. Lưu Minh danh tự này, là lô trường ca an bài cho hắn, các loại thân phận tin tức đã giả tạo đi ra. Liên minh thuộc về phía chính phủ tổ chức, Lưu Kiệt loại thân phận này, muốn tạo một cái thân phận giả đi ra mai danh nhận tính, dĩ nhiên là không nói ở đây. Sở dĩ không phải trực tiếp mời chào, mà là để cho Lưu Kiệt dùng một cái giả thân phận, trước phối hợp đến những năng lực này người tổ chức chính giữa. Chủ yếu là vì để cho Lưu Kiệt trước khảo nghiệm một chút những tổ chức này, bảo đảm những tổ chức này động cơ là tốt, mới có thể chính thức mời chào những tổ chức này gia nhập liên minh. Cái này cái gọi là tu luyện hiệp hội, đã cái có kích thước nhất định, ở lạn giang thành phố khá có danh tiếng, có chừng 500 cái nhiều thành viên. Tu luyện hiệp hội trong người mạnh nhất, chính là Lưu Kiệt bên cạnh cái này vương tưởng, là một cái cấp 6 năng lượng người. Vương tưởng trên dưới quan sát Lưu Kiệt, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào? thẻ căn cước cầm tới ta xem xem. Lưu Kiệt biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm, lộ ra xấu hổ nụ cười. Vương Tưởng Đại ca, ta chính là chúng ta lặn giang thành phố người, đây là ta thẻ căn cước. Vừa nói, Lưu Kiệt liền đem trước đó đã chuẩn bị xong thẻ căn cước đưa tới. Một cái mang mắt kiếng người phụ nữ đi tới, Vương Tưởng cầm Lưu Kiệt thẻ căn cước đưa cho người phụ nữ kia. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình nhìn một chút cô gái kia thân phận, người phụ nữ kia tên là Dương Tranh, là Vương Tưởng trợ V Đang tu luyện hiệp hội chính giữa phụ trách kỹ thuật bộ môn. Đừng xem nho nhỏ này một cái tu luyện hiệp hội, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, xã hội các giới người đều có, có thể tra một chút lưu kiệt thân phận, vậy không kỳ quái. Lưu kiệt trong lòng không có gì tốt ban khoăn, hắn thân phận giả là lô trưởng ca tự mình ăn bài, không thể nào bị tra được. Vương Tường lại bắt đầu hướng lưu kiệt hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có hay không qua tu luyện kinh nghiệm? Lưu kiệt dựa theo mình thân phận dự tính nói, có. Ta đã từng tiêu tiền học qua cơ sở phương pháp hô hấp, trở thành năng lực người. Nhưng ngươi cũng biết, cơ sở phương pháp hô hấp để cho người thành là năng lực người sau đó, liền lại cũng không có biện pháp tiến bộ. Ta vẫn luôn dừng lại ở cấp một năng lực người, cho nên ta cần những thứ khác phương pháp hô hấp. Vương tưởng cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ ngươi ngược lại là sảng khoái, trực tiếp nói rõ ngươi cần phương pháp hô hấp, có rất nhiều người tìm ta muốn muốn gia nhập tu luyện hiệp hội, rất thích theo ta kéo cái gì cao xa lý tưởng, vẫn là ngươi chân thực. Nhưng nếu như gia nhập tu luyện hiệp hội, thì phải thủ tu luyện hiệp hội quy củ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể. Được, ngươi chờ một chút, chỉ cần chúng ta xác nhận ngươi thân phận không có vấn đề, là có thể để cho ngươi nhập sẽ. chương 522, tu luyện hiệp hội. Một lát sau sau đó, cái đó tên là Dương Tranh nữ kỹ thuật viên, đem Lưu Kiệt thẻ căn cước đưa về, cũng hướng Vương Tường gật đầu một cái. Vương Tường cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, Lưu Minh tiểu huynh đệ. Hoan nên ngươi gia nhập tu luyện hiệp hội, từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà. Lưu Kiệt trong lòng xấu hổ, làm được hay cùng chuyển tiêu như nhau, còn động một chút thì là người một nhà. Bất quá, từ trước mắt tiếp xúc ngắn ngủi tới xem, cái này tu luyện hiệp hội ngược lại không phải là cái gì không nói phải trái tổ chức, cũng không có bởi vì tự thân tụ tập nhiều năng lực người, liền lấn áp người bình thường. Ở Lưu Kiệt nơi này, qua hải thứ nhất, coi như phía sau khảo nghiệm không thông qua, không thể để cho bọn họ gia nhập năng lực người liên minh, vậy chưa đến nỗi trị bọn họ tội. Cái này tu luyện hiệp hội có chút giống như là hứng thú hội đoàn tính chất, mọi người bởi vì thành là năng lực người cái này chung yêu thích, từ đó hội tụ vào một chỗ. Chỉ bất quá, tu luyện hiệp hội có hơn 500 cái thành viên, cũng không ai có thể bảo đảm, cái này 500 cái nhiều người, mỗi một cái cũng là chân chính muốn thành là năng lực người. Dẫu sao linh năng thời đại mở sau đó, phạm tội trước tiên co tăng lên, chính là bởi vì có một ít người ở thành là năng lực người sau đó, không khống chế được mình dục vọng, dùng tự thân cường đại lực lượng đi phạm tội. Tu luyện hiệp hội chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu người, có gia nhập năng lực người liên minh tư cách, còn cần Lưu Kiệt đi tiến một bước khảo nghiệm. Sau đó, Vương Tường kéo Lưu Kiệt, cho Lưu Kiệt nói một ít tu luyện hiệp hội tình huống căn bản. Tu luyện hiệp hội ở giữa phần lớn người đều có mình công tác, chỉ là muội sáng sớm sẽ cùng nhau tới đây tham gia tập thể dục sáng sớm. Thường chú tu luyện hiệp hội chính giữa, đại khái chỉ có mấy chục người. Bọn họ cái này mấy chục người, ở lặn giang thành phố mướn một cái nhà, có một cái trụ sở chính. Hiệp hội đưa vào hoạt động đứng lên là có chi tiêu, vương tường dò xét tính hỏi một chút lưu kiệt, đại khái có thể ra nhiều ít xe phí. Lưu kiệt không hề nghĩ ngợi, liên dùng điện thoại di động vòng vo 50.000 đồng tiền cho vương tường. Tu luyện hiệp hội bên trong thành viên, phần lớn đều là đã có xã hội thuộc tính thành thuộc nhân sĩ, cũng cái nhất định có năng lực kinh tế, nếu không cũng không có cái đó điều kiện đi chống đỡ tự mình tu luyện. Lưu Kiệt lập tức liền lấy ra 50.000, mặc dù không coi là lại nhiều nhất, nhưng cũng không kém, Vương Tường đối với Lưu Kiệt thái độ nhất thời thân cận rất nhiều hơn. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Vương hội trưởng, ta trước mắt công tác phương diện tương đối rỗi rảnh, ta cảm thấy ta có thể đi thẳng đến hiệp hội trụ sở chính đợi, đi theo các ngươi những tiền bối này phía sau hơn học tập nhiều. Lưu Kiệt ra tay hào phóng, thái độ lại rất khiêm tốn, Vương Tường rất là hài lòng, lập tức liền đáp ứng một tiếng, được, ngươi hiện ở bên cạnh chờ. Ngày hôm nay tập thể dục sáng sớm kết thúc sau đó, ta liền mang ngươi một khối đi hiệp hội trụ sở chính. Tu luyện hiệp hội trước mắt tới nói đúng không thiếu tiền, vì vậy, bọn họ mướn một cái văn phòng, đối với bên trong tiến hành liền sửa đổi. Lưu Kiệt đi theo vương tường đi tới hiệp hội trụ sở chính sau đó, thời gian đầu tiên quan sát một chút toàn thân hoàn cảnh, để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, tu luyện hiệp hội trụ sở chính lại bố trí đơn giản một chút trận pháp phòng ngự, xem ra cái này tu luyện hiệp hội vẫn có một ít nội tình. Trong tổng bộ bố trí rất giản lược, vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ, nhìn như giống như một cái công ty như nhau. Hơn nữa, chỗ này còn có một cái phòng ngầm dưới đất, bị cải tạo thành một cái sân huấn luyện, có thể tiến hành một ít huấn luyện thực chiến. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm gật đầu, ở Vương Tưởng quản lý hạ, cái này tu luyện hiệp hội coi như là gọn gàng ngăn nắp. "Tiểu Lưu, ta còn có việc đi làm việc trước, sẽ an bài một người truyền thụ ngươi phương pháp hô hấp, ngoài ra, ngươi thường trú ở tổng bộ nói, cũng cho ngươi chuẩn bị một cái gian phòng." Lưu Kiệt gật đầu một cái, phải, ngài đi làm việc đi. Lưu Kiệt quan sát một chút gian phòng của mình, bên trong phòng phối trí rất đơn giản, nhưng là thắng ở rất sạch sẽ, hoàn cảnh tổng thể cũng không tệ lắm. Một lát sau, một người đi vào Lưu Kiệt trong gian phòng, vừa ở vào cửa, liền vinh vào hống hách nói, ngươi chính là mới tới sao. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái, người này thái độ, coi như xa không có vương tưởng tốt lắm, nhưng Lưu Kiệt vẫn là giữ lễ phép căn bản gật đầu một cái, đứng lên đến, ngươi tốt, ta kêu Lưu Minh. Xin hỏi ngươi là tới truyền thụ ta phương pháp hô hấp sao?" Người này miệt cười một chút, "Thằng nhóc, đây chính là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Ngươi cái bộ dáng này, đang còn muốn ta nơi này học được phương pháp hô hấp?" Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, trong lòng động một cái, từ trong ngực lấy ra một chồng tiền giấy cho người này đưa tới, giả bộ một bộ túi người gật đầu dáng vẻ, "Đại ca, ta mới vừa nhập xá, có một số quy củ còn không hiểu, mong rằng ngươi chỉ điểm nhiều hơn." Người nọ trước mắt sáng lên, ngoài miệng vừa nói Tốt như vậy ý nghĩa đâu? Quá khách khí. Trên tay nhưng là khoảnh khắc gian cầm Lưu Kiệt trong tay tiền giấy thu đi xuống. Hừ, coi là ngươi thức thời, ta kêu Chu Dương, là truyền thụ bộ phó bộ trưởng, sau này gặp mặt muốn hô ta Chu Bộ trưởng biết không? Chú ý nhiều hơn lối nói chuyện của ngươi và thái độ. Lưu Kiệt trong lòng kinh bỉ, hắn đã vừa mới có vạn năng quét hình nhìn một chút cái này Chu Dương thân phận, chỉ là một cấp 3 năng lực người mà thôi, mặc dù đang tu luyện hiệp hội chính giữa đã coi như là tương đối mạnh nhưng là ở Lưu Kiệt trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Xem ra cái này tu luyện hiệp hội chính giữa, quả nhiên không phải là người người đều đáng giá được mời chào à? Chu Dương đặt mông ngồi ở Lưu Kiệt trên giường, nguyên bản chỉnh tề giường mặt lập tức xuất hiện hao tổn nếp nhăn, xem ra người này tư chất cũng là cực kỳ có hạ. Chu Dương nếp lên hai chân, đốt một điếu thuốc, dùng hết sức ánh mắt khi dễ nhìn Lưu Kiệt nói, Lưu Minh đúng không? Ngươi muốn học phương pháp hô hấp sao? Lưu Kiệt liên tục không ngừng gật đầu một cái. Hắn cũng không nóng nảy bây giờ liền thu thập cái này chu dương, thân phận chân thật tạm thời không thể bại lộ, muốn đưa cái này tu luyện hiệp hội trong, tất cả và chu dương tương tự người cũng cho bắt tới. hì hì, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, chính thức dùng tu luyện phương pháp hô hấp, nhưng mà so cơ sở phương pháp hô hấp phức tạp hơn rất nhiều, học tập phương pháp hô hấp là cần nội tính, ngươi xem xem ta, mới học cái này phương pháp hô hấp nửa năm, liền từ cấp 1 năng lượng người, trở thành cấp 3 năng lượng người, ở toàn bộ tu luyện hiệp hội trong. Đều là đứng đầu trình độ Lưu Kiệt liền vội vàng gật đầu Phải phải phải Chu bộ trưởng ngài cái tốc độ này Không thẹn bộ trưởng thân phận. Theo ta xem Chính là bây giờ đầu ngọn gió đang thịnh Lưu Kiệt Ở phương diện tu luyện vậy so ngươi mau không được nhiều ít Lần này định bỡ đập Chu Dương rất là hưởng thụ Đắc ý nói Đó là Ta nói thật nói cho ngươi đi Ta chính là không có vận khí đó Thật cầm ta đẩy tới cái đó trên đầu gió đỉnh sóng Ta thành thì chưa chắc sẽ ở Lưu Kiệt ở dưới Nghe nói như vậy Lưu Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được bật cười, cái này Chu Dương không khỏi cũng quá để ý mình. Thằng nhóc ngươi coi như thức thời, ta bây giờ hay cùng ngươi nói một chút ta sao hiệp hội đây là ngày phương pháp hô hấp đi, ngươi hẳn cảm ơn ta biết không. Giống vậy người mới gia nhập hiệp hội, không cái một tháng thời gian, chớ hỏng mơ tưởng tiếp xúc tới phương pháp hô hấp. Trưng 523, vì sao mà chiến? Chu Dương bắt đầu cho Lưu Kiệt giảng giải tu luyện hiệp hội phương pháp hô hấp, một bên giảng giải, một bên duy trì hết sức tư thái cao ngạo thời gian còn muốn Lưu Kiệt không ngừng cho hắn bưng trà rót nước. Tu luyện hiệp hội đây là ngày phương pháp hô hấp. Tên Thành Sơn Nhạc quyết. Lưu Kiệt nghe Chu Dương giảng giải một chút sau đó, đại khái liền thăm rõ rõ cái này thiên phương pháp hô hấp chiêu thức. Mặc dù Chu Dương cái này nửa thùng nước, đối với núi cao quyết biết rõ cũng không sâu khác, nhưng là Lưu Kiệt tự thân truyền thừa tại Thần Điểu Hòa Phượng có cao nhất phương pháp hô hấp nhất bản thần quyết. Đối với loại này hết sức dễ hiểu phương pháp hô hấp, coi như Chu Dương nói không hoàn toàn, hơi suy diễn một chút. Lưu Kiệt cũng có thể đem núi Cao Quyết suy diễn 7-8 phần đi ra. Thậm chí, ở Lưu Kiệt xem ra, cái này thiên núi Cao Quyết chính giữa còn có một chút chỗ sơ hở, đều là Lưu Kiệt nhìn ra được, hắn cảm thấy núi này Nhạc Quyết có quá nhiều cần cải thiện địa phương. Ước chừng là dựa vào một bài núi Cao Quyết, nhất hơn có thể trưởng thành đến người năng lực cấp 8, cũng đã đỉnh thiên, hơn nữa còn là cái loại đó sức chiến đấu thông thường người năng lực cấp 8. Tiểu Lưu à, ta chén này bên trong nước trà sắp hết, mau cho ta lần nữa ngâm một ly Có ở đây không đến hai tiếng giảng dài bên trong, Chu Dương đã là lần thứ tám để cho Lưu Kiệt cho hắn chấm trà, Lưu Kiệt nghĩ thầm người này uống như thế nhiều nước lại không có đi nhà cầu, xem ra là sợ trường biệt đi tiểu. Cho Chu Dương đến nước trà sau đó, Lưu Kiệt là ở là nhìn không được, cố ý hỏi Chu Dương một câu, Chu Bộ trưởng, ngươi mới vừa nói chỗ đó ta có chút không hiểu, để cho linh khí lưu thông đi qua kinh mạch thời điểm, là muốn nghiêm ngặt khống chế linh khí cân bằng lưu thông sao.